Chào cả nhà, lại là mình đây Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một quyển sách Thì quyển sách này khác với những thể loại trước đây mà mình từng đọc Đó là quyển Mật ngữ 12 trường sao mật ngữ 12 chòm sao với ý nghĩa giải mã ngôn ngữ bí mật 12 chòm sao. Thật ra đây không phải là một cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về chiêm tinh học với đầy đủ các khía cạnh khoa học của nó, mà là cẩm nang tổng hợp và tóm lược các bài phân tích cơ bản về tính cách con người theo 12 cung hoàng đạo từ nhiều nguồn khác nhau dưới dạng ngắn gọn, xúc tích và hài hước nhất có thể. Từ đó phổ biến khái niệm về cung hoàng đạo rộng rãi hơn đến đại bộ phận giới trẻ. Rốt cuộc, huyền thoại của các nhóm sao bắt nguồn từ đâu? Những đặc tính nổi bật của từng chòm sao có gì đáng yêu, có gì đáng ghét nè? Các chòm sao đón chờ điều gì từ bản thân và những người xung quanh? 12 chòm sao sẽ làm gì? Sẽ xử lý các tình huống cụ thể nào trong cuộc sống? Trong quan niệm về tình yêu, tiền bạc, sức khỏe? Thậm chí, mức độ thông minh hay ngốc nghếch của các chòm sao có tác động gì đến cuộc sống của bạn hay không? Mời mọi người cùng nghe qua nhé! Mật ngữ 12 chòm sao, nhà xuất bản Thế giới Sách được xuất bản độc quyền bởi Asbook Lời giới thiệu Vòng tròn hoàng đạo, đường đi của mặt trời Tiếng Anh là horoscope, tiếng Hy Lạp là Zodiac vòng tròn của các linh vật là một khái niệm chim tinh học xuất phát từ Babylon cổ đại Sở dĩ có cái tên Zodiac vòng tròn của các linh vật vì vùng hoàng đạo hoàng đế được chia làm 12 cung gọi tên bằng 12 chòm sao mà phần lớn những tên này được lấy từ tên động vật Theo các nhà chim tinh vào mỗi tháng mặt trời sẽ đi qua một trong 12 chòm sao đặc biệt nêu trên Vì vậy, tính cách và vận mệnh của người sinh ra trong khoảng thời gian mặt trời đi qua chòm sao nào sẽ bị chòm sao đó ảnh hưởng ít nhiều. Đó chính là cơ sở cho việc xét đoán tính cách con người thông qua 12 cung hoàng đạo hay 12 chòm sao như được ghi trong cuốn sách này. Tìm hiểu về tính cách và vận mệnh con người theo chiêm tinh học cũng như khái niệm về vòng tròn hoàng đạo là một môn khoa học thâm sâu với nhiều mặt phức tạp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 Từ đó phổ biến khái niệm về cung hoàng đạo rộng rãi hơn đến giới trẻ. Đồng thời, mật ngữ 12 chòm sao cũng chính là khởi nguồn của trào lưu sáng tác truyện với nhân vật là 12 chòm sao của phần lớn giới trẻ Việt Nam hiện nay. Phần 1. Mật ngữ 12 chòm sao là gì? 1. Các khái niệm cơ bản về 12 chòm sao À, ngày sinh tương ứng từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 thì cung hoàng đạo sẽ là Bạch Dương Các tên gọi hãng Việt khác Dương Cung, chòm sao mà mặt trời đi qua Bạch Dương Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 Cung hoàng đạo là Kim ngưu, chòm sao mà mặt trời đi qua Kim ngưu. Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 Cung Hoàng đạo Song Tử, tên gọi khác Song Nam, Song Sinh, chậm sao mà mặt trời đi qua, Song Tử. Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7, cung Hoàng đạo Cự Giải, các tên gọi tiếng Việt khác Bắc Giải, chậm sao mà mặt trời đi qua, Cự Giải. Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, cung Hoàng đạo Sư Tử, chòm sao mà mặt trời đi qua hải sư từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai tháng chín cung hoàng đạo sử nữ tên gọi khác trinh nữ thất nữ chòm sao mà mặt trời đi qua thất nữ từ ngày hai tháng chín đến ngày hai tháng mười cung hoàng đạo thiên bình tên gọi khác thiên xứng chòm sao mà mặt trời đi qua thiên xứng sinh từ ngày hai tháng mười đến ngày hai tháng mười Cung hoàng đạo Kim Ngưu, tên gọi khác Hổ cát, Thần nông, Bọ kẹp, Thiên hẹt, chòm sao mà mặt trời đi qua Thiên hẹt, xin từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Cung hoàng đạo Nhân Mã, các tên gọi khác Xạ thủ, cung thủ, chòm sao mà mặt trời đi qua Nhân Mã, xin từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1. Cung hoàng đạo Ma Kết, các tên gọi khác Nam Dương, chờm sao mà mặt trời đi qua, Ma Kết. Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, cung hoàng đạo Thủy Bình. Tên gọi khác, Bảo Bình, chờm sao mà mặt trời đi qua, Bảo Bình. Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3, cung hoàng đạo Song Ngư. Chờm sao mà mặt trời đi qua, Song Ngư. Ghi chú trong mọi thông tin của sách mật ngữ 12 chờm sao, Khái niệm 12 chòm sao được mang ý nghĩa là 12 cung hoàng đạo. 2. Biểu tượng về ý nghĩa của 12 chòm sao. 1. Bạch Dương, tên Latin Aries, ý nghĩa tên con cừu, ý nghĩa ký hiệu thể hiện hình ảnh mặt con cừu với đôi sừng cong nhìn từ chính diện. 2. Kim Ngưu, Taurus, ý nghĩa tên con bò, thể hiện hình ảnh mặt con bò và sừng. Nhìn từ chính diện 3. Song tử Termini Ý nghĩa tên sinh đôi Ý nghĩa ký hiệu Hình ảnh hai đường thẳng song song Gắn kết với nhau 4. Cự giải Cancer Ý nghĩa tên con cua Ý nghĩa ký hiệu Thể hiện hình ảnh đôi càng con cua 5. Sư tử Lier Ý nghĩa tên con sư tử Ý nghĩa ký hiệu thể hiện hình ảnh bờm sư tử. 6 Sử nữ. Virgo. Ý nghĩa tên trinh nữ. Ý nghĩa ký hiệu phần móc cuối ký hiệu là hình ảnh bông lúa. 7 Thiên bình. Libra. Ý nghĩa tên cán cân. Ý nghĩa ký hiệu thể hiện hình ảnh cán cân. 8 Thiên y. Scorpio. Con bò cạp. thể hiện phần lưng của con bò kẹp với cái đuôi chết người chính nhân mã satyrus người ngựa ý nghĩa ký hiệu thể hiện hình ảnh mũi tên mười ma kết sepulchre con dê và cái sừng ý nghĩa ký hiệu thể hiện hình ảnh con dê mang đuôi cá mười một, thủy bình aquarius người mang nước thể hiện những làn sóng mười hai song ngư piscis con cá Ý nghĩa ký hiệu thể hiện đầu của hai con cá kẹp lại cùng nhau 3. 12 chùm sao và 4 nhóm nguyên tố Vòng tròn hoàng đạo chia ra 12 cung Phân thành 4 nguyên tố cơ bản tạo nên thế giới Khí, gió, lửa, nước, đất Cứ ba cung hoàng đạo thuộc về một nhóm Các cung cùng chung nhóm có đặc điểm tương đồng nhau và hợp nhau nhất sau đây là bạn tóm tắt một số đặc điểm tính cách cơ bản nhất của từng nhóm nhóm nguyên tố các chòm sao nhóm khí gồm có song tử thiên bình thủy bình thì nhóm này có những cái tính cách như sau thông minh lý tưởng hòa đồng yêu tự do cởi mở cấp tiến nhóm lửa gồm có bạch dương sư tử nhân mã tính cách nóng nảy say mê sáng tạo, dũng cảm, nhiệt tình, sôi nổi, nhóm nước, gồm chồm sao song ngư, cử giải, thiên nhi, tính cách nhạy cảm, say mê, chu đáo, sáng tạo, bí ẩn, cảm tính và nhóm đất, ma kết, sử nữ, kim ngưu, tính kỹ luật, thực tế, đáng tin cậy, thận trọng, lý trí, cần cù. 4 các hành tinh chiếu mệnh và vị thần bảo hộ cho 12 chòm sao. Theo tử vi phương Tây, mỗi cung hoàng đạo đều được một hành tinh trong Thái dương hệ và một hai vị thần, các vị thần trong thần thoại Hy Lạp bảo hộ. 1. Chòm sao Bạch Dương, hành tinh quản chiếu là sao Hỏa, thần bảo hộ là thần chiến tranh Ares. 2. Kim Ngưu, hành tinh quản chiếu sao Kim, thần bảo hộ thần tình yêu và sắc đẹp. Aphrodite 3 Song tử, hành tinh quản chiếu Sao Thủy, thần bảo hộ, thần thông minh, Homerus 4 Cự giải, hành tinh quản chiếu Mặt Trăng, thần bảo hộ, thần hôn nhân và gia đình. Hestia thần thần nông nghiệp, Demeter 5 Sư tử, hành tinh quản chiếu Mặt Trời, thần bảo hộ, thần mặt trời Apollo 6. Sử nữ Hành tinh quản chiếu Sao thủy Thần bảo hộ Thần nông nghiệp Demeter Và thần Thông tin Hermes 7. Thiên mình Hành tinh quản chiếu Sao kim Thần bảo hộ Thần trí tuệ Adina Thần tình yêu Và sắc đẹp Eurodite 8. Thiên nghiết Hành tinh quản chiếu Sao diêm vương Thần bảo hộ Hằng cai quản địa ngục. Hades thần chiến tranh, Ares chín nhân mã, hành tinh quản chiếu sao mọc. Thần bảo hộ thần Zeus. Nhân mã cầm thái, Chiron 10, Ma hành tinh quản chiếu sao thổ. Thần bảo hộ thần thời gian. Cronus 11, Thủy bình, hành tinh quản chiếu sao thổ, sao thiên vương, thần bảo hộ thần bầu trời, Diêu Zeus và thần thời gian Cronus, 12 Sông ngư, hành tinh quản chiếu sao hải vương và thần bảo hộ là thần biển cả Poseidon. Năm đặc tính của 12 chòm sao, 12 chòm sao chia thành 3 nhóm mang đặc tính thống lĩnh, cố định và linh hoạt. Nhóm có tính chất thống lĩnh gồm Bạch Dương, Cự Giải, Ma Kết Thiên bình, ý chí mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo, năng động, là người tiên phong, có động lực, không ngại thử thách, nhóm có tính chất, cố định, kim ngưu sư tử, thiên yết, thủy bình, kiên định, kỹ lưỡng, giai dẫn, nhất quán, nhiệt huyết, trung thành, nhóm có tính chất, linh hoạt, song tử, sử nữ, nhân mã song ngư, dễ thay đổi, hiếu động, khả năng thích nghi cao, không cứng nhắc, dễ tiếp thu. Trong 12 chìm sao, nhóm lửa và nhóm khí theo xu hướng chủ động, còn nhóm nước và nhóm đất lại theo xu hướng bị động. Nhóm chủ động, Bạch Dương, Sông Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Thủy Bình. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là Hướng Ngoại, Hòa Đồng và Cởi Mở. Nhóm bị động, Kim ngưu cự Giải, Sử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và song Ngư. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là Hướng Nội, Thu Mình và Kim Nhường. Sáu, các dầm sao đối lập nhau và bài học kinh nghiệm Sơ đồ đối xứng như trong hình vòng tròn hoàng đạo dưới đây Nếu mà các bạn nghe sách thì các bạn cũng có thể search hình vòng tròn hoàng đạo trên mạng nha Bạch Dương và Thiên Bình Bạch Dương quá độc lập, luôn xem mình là trung tâm kéo dài mối quan hệ với sự ích kỷ Thiên Bình thường xuyên cố hòa vào đám đông, đồng điệu cùng mọi người xung quanh Vậy làm cách nào để họ trở nên hoàn hảo hơn? Bạch Dương nên học cách cộng tác và đặt lợi ích của người khác lên trên Còn Thiên Bình sẽ phải học cách thể hiện bản thân một cách độc lập Để không đánh mất chính mình Một người cần phải có cả tự tin và sự hòa đồng Thì mới có thể thiết lập các mối quan hệ ý nghĩa và sâu sắc với người khác Bài học kinh nghiệm Bạn không thể là một người chỉ huy luôn phủ nhận đi lợi ích của người khác Cũng không nên hòa theo mọi người mà bỏ qua việc giải quyết vấn đề theo đúng bản chất của bạn Để đạt được hiệu quả, bạn cần phải kết hợp cả hai điều đó Bạch Dương có thể học cách yêu quý mọi người từ Thiên Bình Còn Thiên Bình sẽ học cách trân trọng bản thân hơn Dành thời gian một mình để suy ngẫm và hiểu rõ chính mình Bạch Dương có thể học cách làm thế nào để ít bốc đồng hơn Suy xét một vấn đề từ nhiều góc độ trước khi quyết định Ngược lại, Thiên Bình phải học cách dứt khoát và quyết đoán hơn Kim Ngưu và Thiên Yết Cả hai cần phải tìm cho mình sự cân bằng giữa các giá trị vật chất và tinh thần. Kim ngưu quá thiên về vật chất, có xu hướng dùng tiền bạc để làm thước đo giá trị bản thân. Ngược lại, thiên yết quá chú trọng theo đuổi cảm xúc và những tư tưởng tâm linh đến mức gần như không nhìn nhận thế giới vật chất. Bài học kinh nghiệm Kim ngưu có thể học cách từ bỏ bớt sự ràng buộc với thế giới vật chất và đặt sự quan tâm nhiều hơn. Vào những giá trị tinh thần từ Thiên Nghiết Thiên Nghiết sẽ học được từ Kim ngưu cách nhìn nhận thế giới vật chất và sống thực tế hơn Cả hai đều có khả năng sáng tạo Kim ngưu thường sáng tạo vì mục đích thực dụng Họ nên sử dụng khả năng đó vào mục đích nghệ thuật để công hiến cho nhân loại Trong khi đó Thiên Nghiết thường hướng năng lực của mình vào thế giới huyền bí và siêu nhiên Để giữ quyền kiểm soát thế giới Cả Kim ngưu lẫn Thiên Nghiết đều cần phải học cách làm thế nào Để tồn tại trong đó chứ không phải sống trong đó Song tử và nhân mẽ Cả hai cần phải học cách tư duy và giao tiếp Song tử hiểu sự việc theo quan điểm tri thức Dùng tư duy logic và lý luận để đạt đến sự hiểu biết Ngược lại nhân mẽ luôn hành động theo trực giác Cộng với sự thông thái từ bên trong của họ Bài học kinh nghiệm Cả hai có thể cân bằng được bằng cách sử dụng trình tự logic Để hiểu tiếng nói bên trong con người mình và ứng dụng nó vào đời sống thực hàng ngày. Nếu chúng ta làm gì cũng chỉ dừng lại mức độ nhìn nhận sự việc như sông tử thì tầm nhìn của chúng ta không tránh khỏi bị hạn hẹp. Cho nên sông tử phải học từ nhân mã cách làm thế nào để hiểu sâu những yếu tố thực tế đó và nắm bắt trực giác từ bên trong, còn nhân mã phải thực thế hơn trong việc sử dụng các ý tưởng trừu tượng của họ trong thế giới thực tế, phải thông qua lý luận và tư duy logic để giải thích hoặc nhìn nhận các vấn đề cự giải và ma kết cự giải có thể giúp ma kết linh hoạt và nhạy cảm hơn ngược lại ma kết sẽ giúp cự giải có thêm nhiều hoài bảo và học được những nguyên tắc để làm việc hiệu quả cả hai chầm sao cần cân bằng giữa sự mềm dẻo và cứng rắn trong cảm xúc có như vậy họ mới không bị quá ức áp và nhạy cảm như cự giải cũng không quá lạnh lùng kiên quyết và quá nhiều tham vọng như ma kết Bài học kinh nghiệm, Maquet gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc của mình và cần học hỏi từ Cự giải thêm về điều này. Cự giải dành phần lớn tâm trí của mình cho gia đình trong khi đó Maquet thì dành cho công việc. Cả hai cần phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Sư Tử và Thủy Bình. Sư Tử thuộc sao hệ hỏa nên họ luôn nồng nhiệt và phóng khoáng trong việc bày tỏ tình yêu. Người cung Sư Tử bao giờ cũng đem đến những cảm xúc mạnh mẽ cho những người họ yêu mến. Và cũng không quên yêu quý bản thân mình Trong khi đó, Thủy Bình hầu như chỉ thể hiện tình cảm một cách dễ dàng nhất đối với tập thể Vì Thủy Bình vốn yêu thích việc cống hiến cho cộng đồng Bài học kinh nghiệm Thủy Bình gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm trực tiếp đến một người cụ thể Về điều này, họ có thể học từ sư tử Ngược lại, sư tử đôi lúc có hơi ích kỹ Nên có thể học ở Thủy Bình cách mở rộng mối quan tâm của mình tới nhiều người hơn Thủy Bình cống hiến quá nhiều cho cộng đồng đến mức đôi lúc hoặc không còn lại chính mình nữa Họ có thể học từ sư tử cách để coi trọng bản thân mình hơn Sư tử nên học từ Thủy Bình cách làm thế nào để bảo qua những vị kỹ mà cống hiến cho cộng đồng và biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung Sử nữ và song ngư Sử nữ là người chú trọng đến chi tiết, là người tách sự việc ra từng phần riêng lẻ để có cái nhìn rõ ràng hơn Tuy nhiên họ lại dễ bị lạc trong cái mớ chi tiết đó mà mất đi cái nhìn toàn cục Song Ngư thì quá chú trọng về phạm vi vĩ mô Họ là những người có tầm nhìn bao quát tuyệt vời Có thể thấy từng chuỗi của sự việc liên kết với nhau như thế nào Nhưng thất bại của họ là quên đi tầm quan trọng của yếu tố vĩ mô Và bỏ lỡ những chi tiết quan trọng Bài học kinh nghiệm Cả hai có thể đạt được hiệu quả cao hơn khi xác định được rằng Cần phải hiểu từng chi tiết để biết được sự việc liên kết với nhau thành một chuỗi hoàn chỉnh như thế nào. Sự nữ có thể nắm được từng chi tiết dễ dàng nhưng lại quên đi cái nhìn bao quát. Họ quá thực tế, hạn hẹp và có suy nghĩ bi quan. Song ngư thì quá mơ mộng, dễ bị lạc lối. Suy nghĩ cầu toàn, có một điều mà cả hai đều cần là suy nghĩ thực tế và tập trung vào chi tiết nhưng vẫn giữ được cái nhìn bao quát. Tư duy có phần quá kỹ lưỡng của sử nữ có thể kìm kẹp lối suy nghĩ theo trực giác đầy mơ mộng của Song Ngư. Song Ngư có thể học từ sử nữ cách suy nghĩ thực tế hơn để mang những ý tưởng tuyệt vời vào đời sống thật. Ngược lại, sử nữ có thể học cách rộng lượng hơn với mọi người cũng như học cách dễ dàng chấp nhận bản thân mình từ các bạn cá. 7. Các mối quan hệ của 12 chòm sao. Chòm sao Bạch Dương Phát huy tốt nhất khi ở cùng với sư tử và nhân mã, có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng với cự giải và ma kết. Chiêm sao tương hỗ với bạn là Thiên Bình. Chiêm sao Kim Ngưu, phát huy tốt khi ở cùng với Sử nữ và Ma kết, có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng với Bạch Dương và Sư tử. Chiêm sao tương hỗ với bạn là Thiên Yết. Chiêm sao Song Tử, phát huy tốt khi ở cùng Thiên Bình và Thủy Bình có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng Sử nữ và song ngư. Chòm sao tương hỗ với bạn là nhân mã. Chòm sao cự giải phát huy tốt khi ở cùng thiên yết và song ngư. Có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng bạch dương và thiên bình. Chòm sao tương hỗ với bạn ma kết. Chòm sao sư tử phát huy tốt nhất khi ở cùng với bạch dương và nhân mã. Có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng kim ngưu và thiên yết. Chòm sao tương hỗ thủy bình. Tiềm Sao Sử Nữ, Phát Huy Tốt khi ở cùng Kim Ngưu và Ma Kết, có khoảng thời gian khó khăn nếu ở cùng Nhân Mã và Song Tử, Trầm Sao Tương Hỏa, Song Ngư. Trầm Sao Thiên Bình, Phát Huy Tốt khi ở cùng Song Tử và Thủy Bình. Gặp khó khăn nếu ở cùng Cự Giải và Ma Kết, Trầm Sao Tương Hỏa, Bạch Dương. Trầm Sao Thiên Nguyệt, Phát Huy Tốt nếu ở cùng Cự Giải và Song Ngư gặp khó khăn nếu ở cùng sư tử và thủy bình, chòm sao tương hỗ kim ngưu, chòm sao nhân mã phát huy tốt khi ở cùng bạch dương và sư tử, khó khăn nếu ở cùng sử nữ và song ngư, chòm sao tương hỗ song tử, ma kết phát huy tốt khi ở cùng kim ngưu và sử nữ, gặp khó khăn nếu ở cùng bạch dương và thiên bình, chòm sao tương hỗ cự giải, chòm sao thủy bình phát huy tốt khi ở cùng song tử và thiên bình gặp khó khăn nơi ở cùng nhân mã và thiên hỷ. Chòm sao Tương Hỏa sư tử và cuối cùng là chòm sao Song Ngư, Phát huy tốt khi ở cùng cự giải và thiên hỷ, gặp khó khăn nơi ở cùng song tử và nhân mã, chòm sao Tương Hỏa sử nữ. 8. Thần thoại về 12 chòm sao. Có nhiều câu chuyện thần thoại liên quan đến nguồn gốc của 12 chòm sao, thế nhưng những điểm tích sau đây là phổ biến nhất. Một Bạch Dương, theo thần thoại Hy Lạp, Ares là con cừu có bộ lông bằng vàng mà thần Zeus tối cao đã ban tặng cho con gái Nephre của nữ thần Mây. Nephre kết hôn với quốc vương Athamas xứ Pelty và hạ sinh cho ngài con trai Phrixus cùng con gái Helle. Tuy nhiên, vì ham sắc đẹp nên vua Athamas đuổi Nephre đi để cưới Hino, con gái xinh đẹp của Kepmes vua xứ Thebes sau khi có con, Ino tìm mọi cách hạt hữu hai đứa con của Nefere nhằm đạp quyền kế vị cho con mình bằng cách thuyết phục tất cả phụ nữ trong vương quốc rang hạt ngô trước khi đem gieo trồng và hối lộ cho các nhà tiên tri. Bà đã khiến quốc vương Ahmose lầm tưởng rằng tai ương mất mùa là do hai đứa con của Nefere mang lại. Chỉ có cách hiến tế hai anh em và Halle cho các vị thần thì tai họa này mới được giải trừ. Ngày tết lễ. Nefertari phái con cừu vàng, Ares đến cứu hai anh em và đưa chúng rời khỏi hy lạp. Tuy nhiên trên đường trốn chạy, do quá sợ hãi, Helen bị rơi xuống biển chết, còn Thesed được thả xuống vùng Cretes gần biển đen. Quốc vương nước này hiếm muộn nên đã nhận chàng làm con nuôi và gả con gái cho chàng để tạ ơn thần Zeus. Thesed đã tới lễ con cừu vàng và tặng bộ long cừu cho vua Attes. Ông đêm treo bộ long cu vện tại khu rừng Thiên Cotches, nơi có con rộng không bao giờ ngủ canh gác, truyền truyền rằng quốc gia nào sở hữu được bộ long cu vện, đất nước ấy sẽ thái bình thịnh vượng. Bởi vậy, người anh hùng Jason cùng nhóm thỉ hử tạo Argo đã tìm kiếm bộ long cu vện này trong chuyến hành trình gian nan của mình để tưởng nhớ và tôn vinh lòng dũng cảm của cụ cu Thần Zeus đã đặt Aries lên trời làm thành một chòm sao có hình dạng như cái sừng cừu. Hai Kim Ngưu, mặt chờ sự đen tuôn của vợ mình là nữ thần hôn nhân và gia đình. Hecr thần Zeus chúa tể của các vị thần tối cao trên đỉnh Noemibia thường xuyên vướng vào các cuộc tình ái với các nữ thần và các cô gái xinh đẹp nơi hạ giới. Tuy nhiên, nàng Hecr theo dõi Zeus rất chặt chẽ nên thường biến hình để đến bên các cô gái mà mình theo đuổi. Khi thì thản tin nắng qua khung cửa sổ, khi thì thản một loài động vật nào đó. Một ngày nọ, thần Trist bỗng để mắt đến nàng Europa, công chúa xinh đẹp tuyệt trần của Vương quốc Frenica. Lúc ấy nàng cùng các chị em đang vui đùa cạnh bờ sông, bỗng thấy một con bò trắng đẹp tuyệt xuất hiện. Các cô gái chạy đến vuốt ve con bò, trang điểm đôi sừng của nó với những vòng hoa, nhưng nó chỉ ngoan ngoãn để Europa gửi lên mình có được người đẹp trên lưng thần Zeus dưới là lớp còn bà trắng đứng dậy băng xuyên qua biển, mặt cho cô gái hoảng sợ kêu cứu. Băng qua biển địa trung hải đến vùng đảo Crete của Hy Lạp, Zeus hiện nguyên hình và tỏ tình cùng công chúa Europa. Sau này nè sinh cha ông ba con trai và vùng đất mà Zeus đưa Europa đến được đặt là Euro the đó chính là Châu Âu hiện giờ. Chret treo hình ảnh chú bà, Thorus lên bầu trời, nơi đó đại diện cho tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp. Song Tử, thần Chret cùng nữ hoàng của thành Sparta có với nhau hai con trai sinh đôi là Castor và Pollux, là những người Trung hậu, quả cảm cặp song sinh này đã cùng nhau tham gia nhiều cuộc phiêu lưu, chinh chiến và cũng là thành viên của nhóm thủy thủ tàu Argo lần lẫy trong thần tòa Hy Lạp. Hai anh em rất gắn bó và luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lập được nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên, trong một trận đánh, Caster bị trọng thương và tử trận, vô cùng đau đớn. Berlus muốn tự sát theo anh, nhưng dòng máu bất tử của thần Zeus. Trong chàng khiến chàng không thể chết Chàng đã cầu xin cha mình Để mình được chết hay cho Caster Thương tiếc và cảm động Trước tình anh em của hai người con trai mình Thần trust cho họ thay phiên nhau Mỗi người được sống một ngày Và đưa cả hai lên bầu trời Như biểu tượng của tình bạn Tình anh em cao cả Đó chính là chùm sao song tử cự giải Nữ thần hôn nhân và gia đình Iris là hoàng hậu quyền lực của thần Zeus, vị nữ thần tối cao của đỉnh Olympia. Tuy vậy, nàng rất đau khổ và thường xuyên phải lòng lỡ vì ghen tuông với những cuộc tình trăng hoa của chồng mình, nhưng do không thể nào trừng phạt chồng được, nàng thường trút giận lên Tình nhân và con rơi của Zeus. Achilles là con trai của Zeus với nàng. Ameni xinh đẹp để Achilles có được sức mạnh và sự bất tử của các vị thần. Truss đã cho cậu bé bú trộm sữa của nữ thần Hervor khi nàng phát hiện và đẩy Sludge ra thì nó đã bú gần no. Chính nhờ vậy mà sau này cậu bé mới trở nên bất tử. Vì thế thần Truss đặt tên mới cho cậu bé là Hervor có nghĩa vinh quang của Hervor. Tuy nhiên từ đó Hervor vô cùng thù ghét. Hervor và luôn luôn nung nấu ý định trả thù. Một ngày nọ, nàng đã gây nên cho Heraclus một cơn điên khiến chàng phạm tội giết hại cả vợ con mình. Để chuộc lỗi, chàng phải theo lệnh vua Eurystheus thực hiện 12 việc khó mà trong thần thoại Hy Lạp được ghi chép lại thành 12 kỳ công của Heraclus. Kỳ công thứ hai là giết con mãng xà nhiều đầu, Hibra của vùng Planner. Con mãng xà này có hơi thở chết người và chín cái đầu cứ chặt đi một đầu thì nó lại mọc ra hai ba đầu khác để hỗ trợ cho Hydra tiêu diệt Hercules, thần Heracles còn phái thêm quái vật Cassinus, một con cua khổng lồ và vô cùng hung dữ đến hỗ trợ. Con cua cắn vào đầu gối Heracles và cản trở chàng tấn công. Tuy nhiên, Heracles đã tiêu diệt Cassinus một cách dễ dàng và sau đó đánh bại Hydra hoàn thành kỳ công thứ 2. Thương nhớ con vật trung thành đã chết vì nhiệm vụ. Nữ thần Hera đặt Cassinus lên trời và đặt tên là trầm sao cự giải. Cancer Sư tử Vua Eurydice thành Tyrion buộc dũng sĩ Heracles phải thực hiện mười kỳ công để chuộc lỗi lầm giết vợ con của mình và kỳ công đầu tiên trong số đó là giết con sư tử ăn thịt người ở vùng rừng rậm Nemi. Có vô số dũng sĩ đã nhận lệnh đi diệt trừ con sư tử Nemi nhưng đều thất bại bởi con sư tử này có sức mạnh khủng khiếp và tấm thân không kiếm cung nào đã thương được. Với cung tên và thanh kiếm của mình, Heracles đi chiến đấu với con quái vật nhưng nó nhanh chóng vồ lấy cổ và quật ngã chàng thế nhưng với sức mạnh và sự quyết tâm của mình Heraclus đã dùng đôi tay cường tráng để bóp chết nó sau đó chàng dùng chính bộ móng vuốt sắc nhọn của sư tử Nimue lột da nó dùng làm áo choàng dùng đầu của nó làm mũ những thứ này có tác dụng như một bộ dép bảo vệ vững chắc để vinh danh sự dũng cảm và sức mạnh của Heraclus linh hồn của sư tử Nimue được đặt lên trời Đó là chùm sao sư tử Leo Sử nữ Không phải người, không phải loài vật Sử nữ là hình ảnh của một nữ thần Theo thần thoại Hy Lạp Hở xưa trong một giai đoạn được gọi là Thời Đại Vàng Các thần tiên không sống trên đỉnh Olympia Mà sống chung với con người trên mặt đất Tuy nhiên khi thần Zeus đánh bại Cha mình trở thành chúa tể Của các vị thần và linh ngự trị Trên đỉnh Olympia Loài người bị xem là những sinh vật hạ đẳng không đồng tình với quan điểm đó. Một titan là Prometheus đã chống lại Zeus và bảo vệ loài người. thậm chí ông còn ăn cắp lửa trong lò rèn của thần thở rèn. Herakles sau đó giao nó cho con người. chính từ đó loài người mới biết cách sử dụng lửa. Để trừng phạt sự chống đối của Prometheus, thần Zeus đích ông đến đỉnh dãy. Crowcaster và Shai một con đại bàng bay đến ăn gan của ông hàng ngày. Về phía loài người, thần Zeus tạo ra Pandora người phụ nữ đầu tiên và cho nàng xuống trần gian cùng một chiếc hộp với lời dặn tuyệt đối không được mở. Song không thể chiến thắng được sự tò mò của mình, nàng Pandora đã mở hộp làm những điều xấu xa chứa trong hộp như thói tham lam ích kỷ, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh vân vân, bày ra khắp thế gian chấm dứt thời đại vàng. An Bình Hịnh Vượng, cầm tự chiếc hộp của Pandora hiện nay vẫn được sử dụng để giữ một điều cấm kỵ không được tiết lộ, không được hé mở. Sau khi loài người đã bị nhiễm các hối hư tật xấu, các nam thần, nữ thần còn lại trên trái đất lập tức chuyển lên thiên đường. Tuy nhiên, nữ thần Astra là vị thần cuối cùng rời đi, nàng là con gái của thần Zeus và nữ thần Themis, nữ thần phụ trách luật định, thiết lập trật tự vũ ổn định trên thế gian. Astra là nữ thần của lẽ phải, chân lý và sự thật. Khi nhân gian đã nhiễm đầy thói hư tật xấu, nàng đành bay về trời như một ám chỉ. Công lý tuyệt đối chỉ có thể tìm thấy ở trường trời xa top, nơi người trần không thể nào vươn tới được. Tuy vậy, dù sống trên thiên đường, nàng vẫn hy vọng có ngày được trở về trái đất. Chầm xa sử nữ, Virgo chính là biểu tượng của nàng. Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh hình ảnh của sử nữ. Có người cho rằng nàng là hiện thân của nữ thần Persephone vợ thần Hades cai quản âm phủ. Thiên Bình. Nữ thần Chân lý Astra, con gái của thần Zeus và nữ thần Themis, nữ thần phụ trách luật định, thiết lập trật tự và ổn định trên thế gian, có một cán cân dùng để phân định thiện ác trong thần thoại Hy Lạp. Thời xưa loài người trải qua năm giai đoạn: thời đại vàng, thời đại bạc, thời đại đồng, thời đại bán hằng và thời đại sắt, thời đại vàng là thời đại hưng thịnh nhất khi các nam thần và nữ thần sống chan hòa cùng con người hoàn hảo trên mặt đất, bốn mùa đều là mùa xuân, lúc này cán cân của thần Astra luôn hướng về sự công bằng, tuy nhiên khi bản đối rã bởi chiếc hộp cấm, thả tay ương ra khắp thế giới, thời đại vàng kết thúc, tiến tới giai đoạn thời đại bạc. Lúc này, con người trở nên xấu xa, tàn ác, hãm hại lẫn nhau và các vị thần rời mặt đất lên sóng trên đỉnh Olympia. Thời đại đồng, con người càng trở nên hung tàn, chiến tranh, chém giết xảy ra khắp nơi. Cán cân của nữ thần Astra càng ngày càng nghiêng về cái ác. Cuối cùng nạn đành quay về thượng giới, chìm sâu thiên bình. Lyra chính là biểu tượng của chiếc cân thiêng ác này. Thi nghiếp Trầm sao thiên yếp có rất nhiều điểm tích và hầu như mọi điểm tích đều liên quan đến Arun, người thợ săn kiêu hãnh cùng cái dùi cui dương cao trên tay phải. Arun tự cho mình là người thợ săn giỏi nhất và chàng tự khoe khoang với nữ thần Artemis, vị thần thợ săn, nàng trinh nữ xã hữu với cây cung bạc, cùng mẹ nàng là nữ thần Leto rằng mình sẽ giết toàn bộ môn thú trên nhân gian, mặc dù cũng là thợ săn. Artemis là vị thần bảo hộ cho muôn thú. nàng cùng nữ thần Leto phái một con bò cạp với nọc độc cực mạnh xuống giết Aron để trừng phạt thái độ hoen hoang của hắn trong cuộc giao tranh con bò cạp đã đốt chết Aron cuộc đấu này đã thu hút sự chú ý của chúa tể các vị thần đồng thời là phụ hoàng của nữ thần Artemis thần Zeus và thần quyết định treo Scorpius bò cạp lên bầu trời sau đó nữ thần Artemis cũng cầu khẩn thần trời đặt Aaron lên trời nhưng lời nhắc nhở và cảnh báo sự nghèo mạn của loài người ở nhân gian mỗi khi Scarebrus chìm sao bạc kẹp hay còn gọi là chìm sao thiên ích, xuất hiện trên đường chân trời thì ở phía bên kia của bầu trời chìm sao Aaron bắt đầu lặn đi như để bỏ chạy khỏi kẻ thù cho nên hai kẻ tử thù này không bao giờ chạm mặt nhau nhường mẻ Nhân mã là một sinh vật với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa là một sinh vật huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp. Herer vợ thần Zeus tới cao là một nữ thần vô cùng xinh đẹp với đôi mắt màu cái và đôi cánh tay trắng muốt. Một vị vua tên là Ison đã dám làm việc tày trời là theo đuổi tán tỉnh nàng, khiến thần Zeus vô cùng tức giận. Thần bệnh trưởng phạt Ison to ghen bằng cách tạo ra một cụm may mang hình dạng của Herer. Tượng đó là Herer thật. Eason đã có quan hệ bất chính với cậm may này và cho ra đời một quái vật là Centaurus. Centaurus cùng với những con ngựa trên vùng núi Thessalia sinh ra dòng giống nhân mã. Nhân mã là những sinh vật mạnh mẽ nhưng cộc cằn, hồ lỗ và ác cảm với con người. Tuy nhiên, có một nhân mã đặc biệt tử tế, đàng hoàng và trí tuệ là Chiren, con của nữ thần biển Oceanus và thần Cronus. Chirin có hiểu biết sâu rộng và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt là tài bắn cung. Ông là bạn của các anh hùng Pelus và Heracles và là thầy dạy của người anh hùng Achilles, con trai của Pelus, cùng nhiều anh hùng khác. Chirin qua đời do những mũi tên độc có tẩm máu con mãng xà Higra của Heracles hối hận vì đã lỡ tay làm rơi những mũi tên này vào chân bạn mình. Heracles đã xin thần Zeus đưa children lên hành một chòm sao trên trời, đặt tên là chòm sao Nhân Mã. Ma Kết. Capricorn được xem như một vị thần biển với phần đầu và nửa thân trên là dê, phần thân dưới là cá. Câu chuyện về Capricorn liên quan đến sự ra đời của thần Zeus vĩ đại, chúa tể của các vị thần. Thần Cronus là con trai út của bầu trời Uranus và đất mẹ Gaia thần đã giết cha mình, Uranus và lên ngôi cai trị thế gian, sau đó cưới chị mình là nữ thần Rhea. Là sợ rằng con của mình sẽ lật đổ mình để lên ngai vàng, giống như thần đã làm với phụ vương Uranus, Cronus nuốt chửng tất cả con gồm Hestia, Demeter, Hera, Poseidon và Hades. Đến khi đứa con cuối cùng là Zeus chuẩn bị ra đời, nữ thần Hera cầu xin đất mẹ Gaia bè cách cứu lấy đứa trẻ. Theo lời khuyên của Gaia, thần Hera sang đảo Crete để sinh con. Sau đó đưa cho chồng một hòn đá quấn tã và bảo đó là con Uctrus của họ. mắc lừa, thần Cronus đã nuốt hòn đá vào bụng. Còn tại đảo Crete, chú bé Uctrus được nuôi nấng bởi một nữ thần dê dịu hiền tên là Amatheia. Amatheia đã chăm sóc và cho Uctrus bú mớm nguồn sữa của chính mình sau này Zeus đã nhờ mẹ Hera đưa thuốc của nữ thần Metis cho thần Cronus uống khiến thần nôn hết những gì có trong bụng ra kể cả năm anh chị và hoàng đá hết thân của Zeus sau đó sáu anh chị em hợp lực chống lại cha mình và giam Cronus xuống vực thẳm Tartarus khi đã lên ngôi trên đỉnh Olympus thần Zeus không quên người mẹ dê đã tận tình chăm sóc mình thần tạo ra trên bầu trời chìm sao Capricorn ma để vinh danh Amathia Thủy bình Aquarius có nghĩa là người mang nước Từ cổ chí kim, nước đã được gọi là nguồn sống của vạn vật Ở thời đại sắc trong thần thoại Hy Lạp Nhân gian trở nên hỗn độn Con người và thú dữ rất tàn bạo Giết chóc lẫn nhau Không kể thân thích họa hàng Lời răng dạy của thần linh cũng trở nên vô nghĩa Thất vọng Thần Zeus quyết định tạo ra một trận đại hồng thủy Để tẩy sạch mọi ô uế dưới cõi trần Deucalion là con của Prometheus, vị Titan đã đem lửa đến cho người trần, cũng như cha. Ông là một người rất nhân hậu. Trong một lần neo du trên trái đất dưới lốt một người hạnh hương nghèo khó thần Zeus đã thấy Deucalion cùng vợ mình là Pheeha dù đang sống trong túp lều đơn sơ, không có đủ thức ăn vật dụng vẫn tiếp đãi mình rất chu đáo. Vì vậy thần đã báo trước cho hai vợ chồng về chuyện đại hồng thủy này. Bảo cha họ đóng một con thuyền để trú ẩn qua cơn lũ. Sau cơn đại hồng thủy, mặt đất bị quét sạch. Được Kaelen về, Pia là hai người duy nhất còn sống sót. Sau khi tại ơn thần Trues đã để hai vợ chồng sống sót, được Kaelen đã cầu khấn thần lên giúp mình xây dựng lại thế giới mặt đất. Ông được thần Hermes cho biết hãy ôm lấy đầu và ném xương mẹ ngư ra sau lưng. Hai vợ chồng hiểu được mẹ trong lời sớm truyền này là đất mẹ Gaia, mẹ của vạn vật, và xương của bà là những hòn đá. Vì vậy, họ ném những hòn đá ra sau lưng, và những hòn đá này trở thành lớp người tiếp theo, mạnh mẽ và có đạo đức hơn xưa. Những hòn đá của Decalan trở thành đàn ông, và những hòn đá của Piha trở thành phụ nữ. Decalan chính là người mang nước, biểu tượng bằng hình ảnh trường sao Quarrius thủy bình. Song Ngư, trong thần thoại Hy Lạc, Typhong, con của Gaia là một con quái vật khủng khiếp và lâu đời, có sức mạnh sánh ngang với những người khổng lồ Titan. Typhong được mệnh danh là cha của các quái vật và không có vị thần nào đủ mạnh để tiêu diệt hắn. Một ngày nọ, nữ thần sắc đẹp, Aphrodite và con trai là thần tình yêu Eros đang đi dọc bờ sông thì Typhong ngoi lên từ mặt nước và định tiêu diệt họ. Không thể chống cự lại con quái vật khủng khiếp này. Hai thần phải biến hóa thành cá để lẩn tránh, bơi vào một nhánh sông. Aphrodite và Eros được hai con cá khác dẫn đường đến nơi an toàn, để tưởng nhớ nghĩa cử này, chòm sao song ngư, được tạo thành với biểu tượng hai con cá đang xem vào nhau như sự vinh danh hai con vật đã cứu giúp thần sắc đẹp và tình yêu. Phần 2 Tính cách chung 12 chòm sao 1. Bạch Dương Cung đầu tiên trong vòng tròn hoàng đạo là sao hỏa thống trị chính là Bạch Dương, một đứa trẻ sơ sinh vô cùng đáng yêu và thánh hiện. Tuy có phần bốc đồng tự phụ và hiếu chiến, nhưng đằng sau tất cả những điều đó là một sự mạnh mẽ, lạc quan và một trái tim quả cảm của Bạch Dương. Bạch Dương thích ngự trị ở vị trí dẫn đầu mọi lúc mọi nơi, kể cả trong trái tim của bạn. Tính cách chung là cung thống lĩnh nhóm hỏa. Từ miêu tả chính xác nhất đối với Bạch Dương là sung phong và hành động. Họ rất liều lĩnh, quyết đoán, có tham vọng trở thành người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực và muốn kiểm soát mọi thứ. Nhìn chung, họ có phần hơi vô tâm và thiếu kiên nhẫn về tính cách trẻ con của mình, nhưng lại rất bộc trực, thẳng thắn, không dài dòng, họ sống thiên về lý trí hơn là tình cảm. Ưu điểm, phần lớn Bạch Dương là những người hào phóng, cởi mở, lương thiện, bộc trực và không hay thù vặt. Nghị lực của Bạch Dương rất lớn, họ không đau buồn quá lâu trước một thất bại và nhanh chóng tiến về phía trước. Khuyết điểm. Họ rất dễ nổi nóng và bướng bỉnh. Họ dễ bị cuốn hút vào một thứ, một việc, một người nào đó, nhưng cũng rất mau chán. Họ ghét bị phê bình thành ra dễ tự cao, quá thẳng tính nên dễ làm mất lòng người khác, đồng thời cũng là người quá vội vàng, hiếu thắng, thành ra bập chợt, vụn về. Câu nói cửa miệng, tôi là. Màu sắc tượng trưng, đỏ tươi, đá quý tượng trưng, kim cương. 2. Kim ngưu Cung hoàng đạo thứ hai là Kim ngưu được cai quản bởi sao Kim. Với thuộc tính đất, họ quả thật là hiền như cục đất. Họ suy nghĩ thực tế và đặt sự hưởng thụ bản thân lên trên hết. Họ ưa tích trữ mọi thứ, đặc biệt là tiền bạc và căm thù sự phung phí. Tuy nhiên, họ không ham thích tranh đấu và hướng đến sự nhàn hẹ hơn là đối mặt với thách thức. Tính cách cơ bản, Kim ngưu về cơ bản là lì như trâu. Cơ thể của họ thường rất dẻo dai, còn sức chịu đựng và những nhìn của họ rất cao. Bình thường họ điềm tĩnh và khoan thai, tuy nhiên một khi đã bùng nổ vì tức giận thì họ dễ trở nên mâu thuẫn, cứng đầu và ích kỷ. Họ sống thiên về lý trí hơn cảm xúc, có thiên hướng nghệ thuật cao, đặc biệt là mỹ thuật và ẩm thực. Họ rất cảm giác an toàn, những thứ quen thuộc hơn là những thứ mới lạ. Ưu điểm, Kim Ngưu rất chân thành, dịu dàng với người khác, có tính sở hữu cao, họ rất cẩn trọng, tính toán tỉ mỉ, chi tiết. Và vững như một quả núi luôn kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã quyết Không bị hoàn cảnh làm lung lay Họ coi trọng chữ tín và là một người hết mực trung thành Khuyết điểm ở bề ngoài lẫn tính cách Kim Ngư có vẻ khù khờ và chậm chạp Đối mặt với thách thức Họ có xu hướng bị động và thụ động Thiếu sự quyết đoán để giải quyết vấn đề Do tính toán chi tiết cẩn thận quá Mà nhiều khi họ vụt mất cơ hội trong tầm tay Vì quá kiên định nên Kim Ngư rất bướng bỉnh khó tiếp thu cái mới. Họ sống quá thực tế, đôi khi thành ra thực dụng. Câu nói cửa miệng, tôi có màu sắc tượng trưng, xanh lam nhẹt, tím hoa cà, đá quý tượng trưng, ngọc lục bảo. 3. song Tử Cung hoàng đạo thứ ba là song Tử, được cai quản bởi sao thủy. Họ là hiện thân của sự thông minh, nhạy bén và sắc sảo, thuộc về hệ khí và nhóm linh hoạt. song Tử là chậm sao linh động nhất, Thế mạnh và niềm vui của họ là sự giao tiếp, trao đổi thông tin và tiếp thu kiến thức mới Họ bị thu hút bởi sự mế lạ, chán ghét những người khù khờ, cứng nhắc và thiếu nhạy bén Tính cách cơ bản, song tử là một trong những giòm sao có mâu thuẫn nội tâm sâu sắc Họ hay cười để che giấu nỗi buồn và giữ cho mình vẻ lạc quan sáng suốt thường ngày Họ yêu thích tự do nên khó có thể tập trung vào một việc gì đó lâu dài Họ rất hiếu động, nhanh nhạy và yêu thích việc biến cuộc sống nhàm chán vô vị thường ngày thành những trải nghiệm mới mẻ ưu điểm song tử thông minh phán đoán và phân tích rất nhanh họ sống tích cực vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết và có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc mà vẫn đạt kết quả tốt với óc hài hước và trí tưởng tượng tuyệt vời có thể dễ dàng tìm thấy một song tử đang làm mọi người cười phá lên với một câu chuyện vô cùng hóm hỉnh khuyết điểm Họ rất mau chán khi đã quá quen thuộc với một điều gì đó Thì sự chú ý của họ sẽ bị hướng sang một cái gì đó mới mẻ hơn Họ không kiên định hay thay đổi Và bởi do suy nghĩ thay đổi quá nhanh Nên họ dễ bị hiểu lầm là không thành thật Một tật xấu nữa của song tử là sự phóng đại vấn đề quá mức cần thiết Câu nói cửa miệng tôi nghĩ Màu sắc tượng trưng Vàng, bảy sắc cầu vòng, đá quý tượng trưng, ngọc trai 4. Cự giải Cự giải được cai quản bởi mặt trăng, thuộc nhóm nước, bản tính của họ dịu dàng, hiền hòa và nhút nhát. Họ là một trong những chùm sao có nội tâm phức tạp nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ có bản năng che chở và chăm sóc người khác giống như người mẹ. Tính cách thuộc nhóm thống lĩnh, tuy sống nghiêng về tình cảm nhưng phần lý trí trong cự giải cũng rất mạnh. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, rất hòa đồng hay mỉm cười vui vẻ với mọi người, nhưng thực chất lại thường xuyên rút vào và ấp giơ chính mình tự tạo ra để không bị tổn thương. Họ yêu thích ẩm thực cũng như yêu gia đình mình vậy. Ưu điểm, họ có trực giác nhạy bén, ôn hòa và nhu mì, lãng mạn có trí tưởng tượng, tính sáng tạo tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Cũng như con cua với đôi càng chắc khỏe kẹp chặt mọi thứ mà nó sở hữu Cựu giải rất trung thành và luôn làm mọi cách để níu giữ những gì mà họ cho là quan trọng Dù là ký ức hay tình cảm Họ luôn giàu lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh Rất biết cách lắng nghe và chia sẻ Họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh, nhận phần thiệt về mình trong các mối quan hệ Khuyết điểm, phần lớn cựu giải hay sống trong hồi ức nhiều hơn là hiện tại Họ là chờm sao suy diễn nhiều nhất thường xuyên tự mình, làm khổ mình và làm rối tung mối quan hệ bởi chính sự lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Sau trong họ là sự tự ti hay suy nghĩ tiêu cực về bản thân và về mọi thứ. Họ tuy hiền lành nhưng lại ích kỷ và thù dai. Câu nói cửa miệng, tôi cảm thấy màu sắc tượng trưng, xám đẹp, đá quý tượng trưng, hồng ngọc. Năm Sư tử Sư tử được hống trị bởi mặt trời, cụm từ. Hừng hực như lửa là miêu tả ngắn gọn và xúc tích nhất về sư tử. Họ khát kheo quyền lực, thích đứng ở giữa đám đông và tỏa sáng. Tính cách, sư tử là những người rất kiêu hãnh. Họ luôn ngẩng cao đầu và sải bước tự tin, không ưa sự luồn cuối, su nịnh. Họ sống nồng nhiệt, thẳng thắn và quen minh chính đại. Con người họ thoải mái, hướng ngoại, thích cuộc sống hưởng thụ xa hoa, có xu hướng thống trị. Đối với họ, danh dự bản thân quan trọng hơn hết hảy. Ưu điểm Sư tử có rất nhiều tham vọng và có thiên hướng lãnh đạo bẩm sinh. Họ rất dũng cảm, quả quyết, có tấm lòng hào hiệp, luôn muốn bảo vệ những người thấp cổ bé họng, luôn sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ, tính cách độc lập, tự tin vào bản thân. Nội tâm của họ khá đơn giản, không mua đồ toan tính. Họ rất phóng khoáng, dễ kết giao bạn bè và khoan dung. Khuyết điểm, họ thường đánh giá thấp tình huống và đối thủ, dễ bị mờ mắt bởi những lời khen. Thêm vào đó là lòng tự tôn khiến họ khó lòng lắng nghe góp ý của người khác và thường bị đánh giá là quá kiêu căng, ngạo mạn. Họ rất dễ tự ái, quá sĩ diện và thường xuyên vung tay quá tráng trong chuyện tình bạc. Sự tử khá đào hoa và yêu thích cái đẹp. Cảm giác cháy bỏng, nồng nhiệt của họ có thể nhanh chóng chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Câu nói cửa miệng, tôi sẽ. Màu sắc tượng trưng, cam vàng kim, đá quý tượng trưng, ngọc hạch, màu loạt, vàng lục. 6, Sử nữ. Sử nữ được thống trị bởi sao thủy, người thuộc cung này khá rạch ròi, tinh tế, yêu thích sự sạch sẽ, họ cũng rất sắc sảo, thích phê phán và kiên trì cao độ. Trong 12 cung hoàng đạo, họ là trầm sao sôi nổi và cầu toàn nhất. Tính cách: Sử nữ sống thiên về lý trí hơn tình cảm nhưng cũng khá lãng mạn. Họ khum ngoan nhưng dè dặt, khó mở lòng và không phô trương, luôn có vẻ đăm chiêu suy tư. Họ rất chú trọng đến sự ngăn nắp và sự chỉnh chu bề ngoài. Thói quen của họ cũng rất khó thay đổi Họ sống độc lập và rất ghét Việc phụ thuộc ưu điểm Họ rất tỉ mỉ, cẩn thận và tính toán giỏi Khi làm việc, họ chăm chỉ Và kỹ lưỡng, chính xác đến từng chi tiết Trong giao tiếp, sự nữ rất lịch sự Nhã nhặn, ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo Trong các mối quan hệ Họ rất đáng tin cậy, chu đáo và chân thành Khuyết điểm Họ quá theo đuổi sự hoàn hảo Và dễ khiến người khác căng thẳng một ngày Họ hay cào nhào và góp ý nhắc nhở bạn truyền miên về những thứ họ cho là không vừa mắt. Họ phê phán mọi thứ và khách khe cả với chính mình. Vì vậy, thường suy nghĩ tiêu cực, tự dòng vặt bản thân về những lỗi lầm trong quá khứ. Họ cũng thường xuyên lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào. Câu nói cửa miệng, tôi phân tích rằng màu sắc tượng trưng, xám, nâu, xanh dương, đá quý tượng trưng, lam ngọc. 7. Thiên bình Thiên Bình được cai quản bởi Sao Kim, đây là điểm sao của sự hòa giải, đoàn kết và xá tan ân oán. Con người Thiên Bình có một sự đa nhân cách rất kỳ lạ. Tuy biểu tượng của mình là cán cân, nhưng Thiên Bình khó mà đạt được trạng thái cân bằng. Tính cách cơ bản, phần lớn các Thiên Bình đều có ngoại hình rất thu hút người đối diện. Nụ cười của họ rất dịu dàng, ngọt ngào, thân hình cân đối vẻ đẹp duyên dáng ở cả nam lẫn nữ. Thiên Bình luôn hướng đến tri thức, nghệ thuật và cái đẹp. Họ yêu chuộng hòa bình, hiểu biết nhiều, lý luận rất giỏi. Họ đặc biệt yêu thích tranh luận và có thể ngồi cãi lý với bạn hàng giờ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Ưu điểm, thiên bình, thanh thoát, ứng chuyển cả ngoại hình lẫn giao tiếp. Vì vậy họ khá tự tin vào vẻ ngoài của mình. Họ hiền dịu, thích dị hòa, vi quý và thường đối xử tốt với mọi người. Họ rất công minh liêm chính, có khả năng phối hợp tốt khi làm việc nhóm và rất được mọi người yêu quý. Khuyết điểm Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Thiên Bình là mâu thuẫn sâu sắc trong tâm tưởng và sự phân vân lưỡng lự khó quyết. Chính vì vậy mà họ hay để lỡ mất những cơ hội quan trọng và dễ làm những người thích quyết đoán phát điên. Họ lúc thế này khi thế khác, họ thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, sụt xè, nhút nhát và dễ sợ hãi khi phải làm việc độc lập. Câu nói cửa miệng tôi cân bằng, màu sắc tượng trưng, hồng xanh lam xanh nõn chuối, đá quý tượng trưng, ngọc mắt mèo. Tám Thiên Nghiết, cung hoàng đạo thứ 8 là Thiên Nghiết, được cai quản bởi sao Diêm Vương. Thiên Nghiết là trầm sao được cho là kỳ bí, khó gần và có vẻ ngoài lạnh lùng nhất. Thiên Nghiết cũng là trầm sao có dục vọng cao nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ là những người bạn tuyệt đối trung thành và cũng là những kẻ thù khủng khiếp nhất. Tính cách cơ bản, họ ít nói, ít bộc lộ và không thích kể mở với người mới tiếp xúc. Thiên Nghiết là những người giống mình rất tài tình, họ luôn giữ khoảng cách. Không vồ vập với mọi người, mọi việc xung quanh, họ rất sự riêng tư, yên tĩnh và khá lãng mạn, họ không hiếu chiến và không chấp nhặt những chuyện vặt vãnh, thế nhưng một khi đã mang hồn với ai thì họ sẽ quyết chí trả hận đến cùng, họ ghét nhất là sự lừa dối. Ưu điểm có lẽ về sự lạnh lùng bí hiểm của mình mà thị nghĩ có sức hấp dẫn rất cao, trực giác và linh cảm của họ cũng rất nhạy bén, họ có đầu óc phân tích khá hoàn hảo họ ham vọng và rất mãnh liệt, có ý chí kiên cường và lòng nhiệt huyết đáng nể. Một khi đã xác định được mục tiêu, một khi đã yêu thật lòng, họ rất thủy chung và sâu sắc. Khuyết điểm, họ quá đa nghi và nhạy cảm, không linh hoạt lắm và có cái tôi rất lớn. Giờ quá phổng thủ nên họ thường có ít đạn. Họ hùng rất dai và không ngại dùng mưu kế để hạ bệ đối thủ, cho dù có thể cách ấy là hèn hạ. Trước khi yêu thật lòng, họ rất đa tình và dễ có những chuyện tình thoáng qua. Do khao khát về thể xác của họ là rất lớn Cầu nói cửa miệng, tôi khao khát Màu sắc tượng trưng, nâu hạt dẻ, đỏ sậm Đá quý tượng trưng, hàng ngọc Chín nhân mã, Cung hoàng đạo thứ 9 là nhân mã được cai quản bởi sao mộc. Họ là chầm sao năng động, vui tươi và lạc quan nhất trong 12 cung hoàng đạo Là những chú ngựa hoang Cuộc sống của họ luôn đầy ắp tiếng cười, sự phiêu lưu mạo hiểm Và những chuyến hành trình, viễn du Ở Nhân Mã luôn toát lên vẽ tươi trẻ, lành lợi, hồn nhiên và ngây thơ Tính cách cơ bản, Nhân Mã có thái độ thách thức số phận, đùa giỡn tử thần Họ cực kỳ yêu thích sự mạo hiểm và kích thích Họ là những người cuồng chân, yêu thích du lịch và thiên nhiên hoang dã Thích tốc độ và những môn thể thao liều lĩnh Họ ghét phải bó buộc mình trong những khuôn mẫu và giới hạn Đối với họ sự nghiêm túc, giết chết, tính sáng tạo Và cuộc đời giống như một trò chơi lớn mà họ sẽ tận hưởng phúc Ưu điểm, họ rất sáng tạo và luôn phát huy hết khả năng của mình trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Họ có khiếu hài hước bẩm sinh và luôn vui vẻ. Họ trong sáng không có tâm địa hay giúp đỡ mọi người. Lời nói của họ dù là khen hay chê đều là lời thật lòng, không xúc xỉm, nịnh bợ Khuyết điểm, nhưng mà rất đa tình vì bản thân cá tính thú vị của họ có sức thu hút rất lớn với người khác phái. Họ không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ và thường vô tư đến vô tâm họ hay quên, hay trễ hẹn, hay do nông nổi mà làm tổn hại đến chính sức khỏe của mình, nhưng lại không biết rút kinh nghiệm. họ thường cẩu thả vì thiếu sự chú ý đến chi tiết, sự tùy hứng trong cách làm việc của họ dễ khiến đồng nghiệp nhiều phen phải hãi hùng. câu nói cửa miệng tôi hướng đến màu sắc tượng trưng lam, tím, xanh lá cây, đá quý tượng trưng lam ngọc. 10 ma kết ma kết được cai quản bởi sao thổ. Họ cương quyết, bền bỉ như sắt thép và là trầm sao bảo thủ chính chắn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ hiếm khi để tình cảm lớn ngát lý trí, tham công tiếc việc, có tầm nhìn xa và luôn cẩn trọng. Tính cách cơ bản, đối với họ, công việc là niềm vui và là phương thức tốt nhất để quên đi sự phiền muộn. Họ sống kỷ luật, nghiêm khắc với người khác và với cả chính mình. Bề ngoài trong họ trầm lặng, trưởng thành nghiêm túc và điềm đạm Vì vậy, Ma Kết thường bị xem là già trước tuổi. Họ có những nguyên tắc của mình và hiếm khi chịu phá vỡ chúng. Họ không dễ tin người, sống độc lập và không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Họ quan niệm rằng mỗi người phải tự đứng lên trên đôi chân của mình. Ưu điểm, thay vì sống hưởng thụ, Market rất chăm chỉ và bền bỉ. Họ rất muốn những người mình yêu thương được sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Họ kiên định, không bận tâm đến mọi xúc điểm và thất vọng, vượt qua những trở ngại trên đường để đi thẳng tới phía trước. Họ là những nhà chính thuật, đầu tư tài ba, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được thành công trong sự nghiệp. Khuyết điểm vì quá bảo thủ và nguyên tắc, họ dễ trở nên độc đoán và không chịu thay đổi, thiếu sự mềm dẻo, linh hoạt. Khô khan và thiếu lãng mạn là những lời phàn nàn thường xuyên của những người yêu marketing Dù bản chất ở sâu bên trong của marketing là lãng mạn, họ thường quá ngượng hoặc không biết cách thể hiện điều đó ra ngoài. Và việc quá ham công việc nên họ cũng hay bị xem là vô tâm. Câu nói của miệng, tôi sử dụng màu sắc tượng trưng, đen xanh nước biển, đá quý tượng trưng, ngọc hồng lụ. 11. Thủy Bình Thủy Bình chịu ảnh hưởng bởi sao thiên vương, tự thích hợp nhất để miêu tả họ là trí tò mò. Họ là chùm sao ham học hỏi nhất trong 12 cung hoàng đạo. Đối với họ, cả thế giới là một bí ẩn vô vàng câu hỏi cần được giải đáp. Mọi lĩnh vực đều tạo cho họ sự hứng thú tìm hiểu. Tính cách cơ bản, họ là người rất yêu tự do. Họ thích phân tích kỹ càng mọi ngóc ngách của vấn đề, không ưa những thứ cũ kỹ, lỗi thời và thường nghĩ tới những thứ mới mẻ, những ý tưởng chưa ai nghĩ đến. Họ rất cá tính và không thích hòa lẫn vào đám đông, từ cách hành xử đến cách ăn mặc. Thủy Bình rất tôn trọng tính cách riêng của mỗi người và cho rằng mọi người cần được tự do hành xử theo cách mà mình muốn. ưu điểm, Thủy Bình xã giao rất tài tình, đi đến đâu cũng có thể kết bạn. Chính sự độc đáo khiến họ luôn gây được sự chú ý. Bằng cách này hay cách khác, họ trọng tình nghĩa và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè hết mình. Họ có góc quan sát tinh tường và sự em hiểu, cùng với khả năng phân tích khiến họ thu nạp được lượng kiến thức đáng kể. Khuyết điểm, phần lớn Thủy Bình bị cho là lập dị, quái đản Tính cách của họ thay đổi thất thường như Thủy Triều, ghi hoàng mang cho người thân thiết với họ. Thủy Bình dễ bị lâm vào tình trạng tự kỷ một mình. Tuy nhiều bạn, nhưng họ hiếm có người bạn thân thật sự. Trong các mối quan hệ cũng vậy, một khi đã hiểu tương tựng Không còn sự mới mẻ, Thụy Bình sẽ chuyển đổi mối quan tâm tìm hiểu của mình sang đối tượng khác. Câu nói cửa miệng, tôi biết màu sắc tượng trưng xanh đen, đá quý tượng trưng thạch anh tím. Và cuối cùng là 12, Sông Ngư. Điểm kết thúc của vòng tròn hoàng đạo là Sông Ngư, chờm sao chịu ảnh hưởng bởi sao Hải Vương là cung hoàng đạo cuối cùng. Sông Ngư thu nhận phần nào đặc điểm của cả 11 cung trước đó thuộc hệ nước với tính chất linh hoạt. Bản tính của sông ngư là thay đổi để thuận theo và thích nghi, uyển chuyển nhẹ nhàng như nước. Tính cách cơ bản, sông ngư bình lặng và thờ ơ với những tranh đoạt đấu đá của thế sự, họ thường xuyên ở trong trạng thái mơ mộng, không ham danh vọng, quyền lợi và giàu sang, những thứ mà họ cho là phù phiếm. Họ chán ghét hiện thực khắc nghiệt và muốn một cuộc sống yên ngả, hòa nhã. Họ đối xử với thế giới bằng tình cảm và là kẻ bất chấp tất cả vì tình yêu. Nếu Song Ngư có thể vượt qua trạng thái lãng đãng mơ màng, họ sẽ đạt được thành công, bằng không họ sẽ sống cả đời lơ lửng hờ hững. Ưu điểm Song Ngư rất lãng mạn, ngọt ngào, giàu tình cảm và lòng nhân ái. Họ bẩm sinh có trực giác tốt và luôn biết cách lấy lòng người khác. Họ là kẻ giấu mặt tài tình, không ai có khả năng nói dối và đóng kịch siêu đẳng bằng Song Ngư. Có thể nói họ là con cá mơn mặt, liệu tình thế mà thay đổi để chiếm lấy tình cảm của người đối diện. Họ rất sáng tạo và có khiếu trong nghệ thuật như nhiếp ảnh, thiết kế, viết văn, làm thơ, vân vân. Khuyết điểm Họ thích sống hưởng thụ nhẹ nhẹ nhưng ngại lao động vất vả và thiếu động lực để phấn đấu. Họ quá dễ mũi lòng và dễ khóc. Lòng tốt và sự cả tin của họ cũng dễ bị lợi dụng. Phần lớn họ nhìn nhận đời bằng cặp mắt hoặc quá bi quan hoặc quá lạc quan để rồi dễ bị thất vọng vì hiện thực không như mong đợi. Tuy nhiên khi đã là người xấu thì song ngư lại là kẻ nhẫn tâm hơn bất cứ cung hoàng đạo nào khác. Câu nói cửa miệng, tôi tin rằng màu sắc tượng trưng, xanh da trời xanh biển, đá quý tượng trưng, ngọc xanh biển. Phần đọc của ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 3 của quyển sách Mật ngữ 12 chậm sao nhé. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc Quyển sách Mật ngữ 12 chậm sao nhà xuất bản thế giới. Phần 3 mật ngữ 12 hai chòm sao. Chòm sao rất thích xem lén chuyện riêng tư của người khác. Hạng nhất Thiên Yết, hạng hai Thủy Bình, hạng ba Thiên Bình, hạng bốn Song Tử, hạng năm Sư Tử, hạng sáu Song Ngư, hạng bảy Sử Nữ, hạng tám Cự Giải, hạng chín Bạch Dương, hạng mười Nhân Mã, hạng mười một Ma Kết, hạng mười hai Kim Ngưu mười hai chòm sao và biểu hiện lúc yêu thích một người bạch dương không có chuyện gì cũng ân cần kim ngưu đối với bạn đột nhiên hào phóng song tử thường bắt bạn cùng chơi đùa cự giải thường gửi tin nhắn hỏi han bạn sư tử mượn cơ hội để hẹn bạn sử nữ đối với bạn rất quan tâm thiên bình không dám nhìn thẳng bạn thiên nhiên đối với bạn đặc biệt nhiệt tình nhân mã hái sai điệu với bạn Ma kết nói chuyện về cuộc sống và công việc với bạn Thủy Bình Đối với bạn lúc nóng lúc lạnh song Ngư gặp bạn là sẽ đỏ mặt Hai muốn chiếm hữu của 12 chòm sao Hạng nhất cự giải 95% Hạng nhì thiên nghiết 92% Hạng ba kim ngô 90% Hạng tư song ngư 89% Hạng năm sư tử 85% Hạng sáu thiên bình 78% Hạng 7 Ma Kết 65% Hạng 8 Bạch Dương 45% Hạng 9 Sử Nữ 40% Hạng 10 Thủy Bình 28% Hạng 11 song Tử 20% Hạng 12 Nhân Mã 15% Mức độ ngốc nghếch của 12 trầm sao Bạch Dương 4 sao vì ngây thơ làm không ít chuyện ồn ào chỉ để gây cười Kim ngưu 4 sao phản ứng chậm, thường tự mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn không cách nào tự kiểm soát được. Song tử hai sao không có chủ kiến, chỉ biết theo trào lưu, tuy thông minh nhưng thường bị hại bởi chính sự thông minh ấy, hay mắc những lỗi sai vặt vãnh. Cự giải ba sao bị ảnh hưởng quá lớn bởi tình cảm, do đó những sai lầm đều vì chuyện tình cảm mà dẫn đến, thật đáng thương. Sư tử ba sao vì lòng tự tôn tự mãn mà gây ra không ít những việc ngốc nghếch. Hơn nửa còn nổi danh cứng đầu Nhất quyết không chịu nhận sai Sử nữ một sao Quá cẩn thận nên không cho phép bản thân làm sai cái gì Cho dù làm không được Vẫn không chịu buông tha Nếu một ngày mắc lỗi Thì bản thân sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng Thiên bình ba sao Muốn bớt việc nhưng lại không có cách nào khác Cuối cùng vẫn nỗ lực để hoàn thành việc đó Thật ngốc phải không Thiên yết một sao Cố chấp chỉ thấy bản thân mình đúng Còn người khác đều sai hết Nếu có gì xảy ra thì sẽ tự gánh trách nhiệm. Nhưng Mã Ba Sao không muốn gặp phải suy sẹo nhưng tai họa lại cứ rơi xuống đầu, không có phương án giải quyết gì thì đành phải ngồi nhìn trời mà than thôi, thật là lực bất tòng tâm mà. Ma Kết 2 sao, bảo thủ, bởi vì sợ hãi mà không cho phép thay đổi, mặc dù khả năng mắc lỗi là rất thấp, nhưng cuộc sống như vậy cũng không có gì thú vị, đó cũng là tổn thất rất lớn đấy. Thủy Bình 2 sao Tính tình kỳ dị khiến người khác không hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì. Hành động lạ lùng mà nhanh chóng, giống như, y như cơn gió vậy. Song Ngư Bốn sao, người ở trái đất nhưng tâm thì bay đi đâu mất rồi. Mỗi ngày cuộc sống đều như ảo giác. Nụ cười đặc biệt của 12 chòm sao. Cười to, bạch dương nhân mã, rất thoải mái. Cười miễn, sư tử, xử nữ, thiên bình rất thu hú hút người khác. Cười dưỡng miễn cưỡng cười giải song ngư, đa sầu đa cảm Vì một chuyện nhỏ cũng khiến họ buồn nên mới cười như vậy Bên ngoài cười nhưng trong không cười Song tử, độ khó siêu cao Cười nhạt, lạnh lùng thi nghiết, ma kết Khiến người khác sợn tóc gáy Không ai đoán được họ đang nghĩ cái gì Cười ngây ngô, kiên ngu Nhưng cũng rất đáng yêu Cười một cách quái lạ Thủy Bình có lúc chính họ cũng không biết là mình đang cười cái gì Các sao nam có khả năng đối phó bạn gái thích xài tiền nhất, hẹn nhất, song tử. Nguy hiểm đừng hỏi. Các bạn nam song tử thường được xưng là cao thủ tình trường, không chỉ có thể nói lời đường thề nón hẹn biển, còn có thể theo dệt ra các lý do. Tốt nói thành xấu, không muốn xài tiền đều là vì suy nghĩ cho bạn gái. Cho nên những chỗ cần xài nhiều tiền coi như không bàn đến. Bạn gái muốn đi mua sắm, song tử liền đề nghị đi xem triển lãm tranh hay đi giả ngoại. Bạn gái muốn ăn nhà hàng lớn sẽ nói bụng khó chịu, chỉ có thể ăn cháo. Bạn gái muốn mua đồ trang điểm thì nói vẻ đẹp tự nhiên là tốt nhất. Nói chung là rời xa vực thẳm tội ác, những chỗ phải dùng đến tiền. Hạng 2 Kim ngưu thế giới bi thảm. Bạn trai ngu chen chính là tấm gương tiết kiệm. Trong bớt tiền của bạn này có rất nhiều câu chuyện về cần lao dũng cảm, quần chúng nhân dân lao động làm sao có được cuộc sống mới, rất hình hợp đến lúc lấy ra vừa có tác dụng giáo dục, vừa thể hiện sự thành thục thận trọng của bản thân. Ví dụ như đem nàng đi châu Phi xem nơi ở của dân tị nạn, nếu không thì đi thăm quan chỗ ở của người vô gia cư cũng không sai, luôn luôn tuyên truyền quá khứ bần cùng ăn khoai lang hay cơm, Kể cho nàng các tấm gương tiết kiệm, đồng thời không quên khen ngợi đức tính cần kiệm quản gia của các bà nội trợ Cho nàng biết những người phụ nữ như vậy rất được các ông tán thưởng Đương nhiên tán thưởng là một chuyện các anh tìm đối tượng vẫn là nhằm vào nhìn đẹp mắt là chính Hạng 3 Market Thỏ khôn có ba hang Bạn trai Market cho rằng trên người có tiền mặt so với chuyện đeo bơm có phần còn nguy hiểm hơn Phải mau đem đi mua nhà, mua cổ phiếu, gửi tiết kiệm hay nhất là vừa mở bớt ra chỉ thấy có tiền lẻ. Lúc đó còn có thể nói cho bạn gái rằng mình đang vì tương lai lâu dài dự tính. mà Market, tập quán, sinh hoạt ổn định. Nếu như khả năng xài tiền của bạn gái vượt quá dự đoán, bọn họ cũng không có tiền dư để lấy ra nữa. Bởi vì bọn họ có kế hoạch riêng của mình, hàng tháng trừ tiền sinh hoạt phí cơ bản, còn lại được phải dùng để đầu tư sinh lợi. Hạng 4 Nhân Mã Ai bên chi kế, bạn trai mã mã thường không keo kiệt, Nếu bạn gái làm họ nghĩ không đủ tiền trả nữa, họ cũng có thể nghĩ ra tuyệt chiêu mới. Bạn trai mã mã thật là không sợ khổ, không sợ mệt, diễn khổ nhục kế làm cho bạn gái nhất thời cảm nhận được sự diễn nàng được tiêu tiền như bây giờ là vì họ ít nhiều đã gian khổ mà có được. Nhân mã sẽ đi làm ca đêm Lúc đầu đi xe hơi thì đổi thành đi xe máy Đi xe máy thì đổi sang đi xe đạp Đi xe đạp thì đổi sang đi bộ Sau đó không ngừng nói cho nàng Bọn họ có bao nhiêu khổ cực Bao nhiêu bận rộn Để bạn gái biết họ việc kiếm tiền cho nàng Phải hy sinh cỡ nào Hạng năm Sông Ngư hiện trường bỏ trốn Trước khi phục vụ đem giấy tính tiền ra trước Bạn trai Sông Ngư đột nhiên cần phải đi Nhà vệ sinh thật lâu Cũng có thể là nhận được điện thoại quan trọng của sếp Sau đó khẩn cấp thác ly hiện trường Bạn gái không thể làm gì khác Phải tự bỏ tiền trả Sau đó ngập lại Sông Ngư sẽ đưa nàng Phân nửa tiền cho nàng Dưỡng thành tập quán tự trả tiền Bạn trai Sông Ngư ưu thích lãng mạn Bọn họ sẽ không vì tiếc tiền Mà dắt bạn gái đi ăn quán ven đường Nhưng bọn họ vì bảo trì lãng mạn Mà cự tuyệt trả tiền Cũng có thể buông tha ý thức trách nhiệm Bọn họ tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ Khi làm vậy hạng xấu, xử nữ, phá đám Bạn trai sữ nữ rất soi mói, những thứ phù hợp với điều kiện hạt khác trong lòng họ thật sự quá ít. Đồ vật không phù hợp ý thức của họ, bọn họ tuyệt đối không bỏ tiền ra mua, cho dù không phải là mua cho bản thân. Cho nên khi bạn gái bắt đầu muốn mua đồ thì sữ nữ sẽ ở bên cạnh liên tục bình luận. Thứ này quá xấu, thứ kia không đẳng cấp, không thích hợp với em, làm cho bạn gái không cần hứng thú mua sắm. Mục tiêu mua của bạn gái giống như là kẻ thù của họ vậy. Phải như đối xử với những thứ đó như với kẻ thù, từng món từng món đều đem ra tiêu diệt cả, thà giết nhầm còn hơn bả sót. Sau năm nào mất đi tình cảm mới biết trân trọng? Thủy Bình Thủy Bình quảng giao nên nhiều bạn bè, nhiều khi thân mật với các bạn gái khác khiến người yêu ghen tuông Đã vậy lại cho rằng người yêu cần hiểu được và ủng hộ mình mới đúng. Cũng vì vô tư quá nên Bình Nhi khi mất người yêu mới ngớ người ra tự hỏi mình đã sai chỗ nào sử nữ khi yêu thường có xu hướng cho rằng người yêu ở bên mình là điều đương nhiên đến khi đối phương đau lòng mà rời bỏ sử nữ mới tìm mọi cách níu kéo và nhằm vặt bản thân mình Ma kết thiếu lãng mạn và không chấp nhận những điều ở trên mây đồng thời khá cố chấp khó thay đổi thói quen vì người yêu đến khi người yêu chán nản chia tay ma kết mới nguyện quyết tâm thay đổi Sư tử có chữ sĩ và cái tôi rất lớn đến nổi khi người yêu chịu không nổi đề xuất chia tay tự tử tuy rất đau khổ tự trách mình nhưng vẫn trôn chặt trong lòng chứ đừng nói chi tới chuyện níu kéo cách để bù đắp cho mười hai chìm khi bạn mắc lỗi với họ bạch dương không vòng vo nhận lỗi và xin họ tha thứ hứa không bao giờ tái phạm nhưng hãy nhớ những gì bạn đã hứa bạch dương sẽ không khoan dung cho những lời hứa xu kim ngưu thừa nhận với kim ngưu rằng họ đúng ngay từ đầu bạn nên phát thảo ra một cái hạt để ứng với các cuộc cải vẽ trong tương lai một cách lành mạnh và mang tính xây dựng Song tử gửi một lời xin lỗi hài hước chân thành xin ngãi bảo qua và nhớ gửi đi ngay trong đêm đó Song tử rất coi trọng hành động quyết đoán và nhanh chóng cự giải kiên nhẫn tế nhị khéo léo quan tâm và lắng nghe người ấy nhiều hơn để họ quên đi lỗi của họ nếu vẫn chưa được hãy bù đắp bằng một bữa tối tại nhà da chính tay bạn nấu Sư tử xin lỗi một cách Có bài bản và cho thấy bạn đang ngày một nỗ lực hơn để xứng đáng với tình yêu của sư tử. Như vậy bạn sẽ chiếm được tình cảm và sự chú ý của họ trở lại. Sử nữ, ăn nói cẩn trọng, đúng giờ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cư xử lịch thiệp và tặng sự nữ một cuốn sách hay. Thiên Bình, gửi một thông điệp xin lỗi, đồng thời bạn phải trực tiếp xin lỗi Thiên Bình. Sau đó quan tâm và ủng hộ người ấy nhiều hơn, cố gắng cho người ấy thấy rằng bạn đang nghiêm túc, muốn sửa sai. Thiên Yết Xin lỗi họ một cách chân thành bằng hành động Với thiên yết Lời nói suông là đồ rẻ tiền Đồng thời bạn cũng nên lắng nghe Những thằng nàng của thiên yết một cách nghiêm túc Nhân mẻ Tặng nhân mẻ một con thú nuôi dễ thương Chẳng hạn như chó con hoặc mèo con Và thân thiện hơn với bạn bè của nhân mẻ Ma kết Tuyệt đối không trêu chọc ma kết Trung thực và thẳng thắn Thực hiện những gì bạn đã hứa Cho ma kết thấy rằng bạn thực sự muốn cùng họ xây dựng Tương lai ổn định Thủy bình Mời Thủy Bình đi cà phê và cùng thảo luận Về vấn đề của bạn một cách tự do ngôn luận Mọi chuyện phải rách sòi rõ ràng Không được giấu bất kỳ điều gì với Thủy Bình Hãy luôn lắng nghe những gợi ý của họ Song Ngư Bạn phải thể hiện sự yêu thương của mình hàng ngày một cách tế nhị và đáng yêu hơn Không nên chiếm hữu và đòi hỏi Song Ngư không chịu được khi cảm thấy Tình yêu như là một nhà tù Khi 12 chậm sao Làm sai chuyện gì đó mà bị trách móc Bạch Dương sai thì cũng đã sai rồi, dù thế nào vẫn phải có trách nhiệm đến cùng. Bạch Dương cương quyết cho rằng không phải bạn nghĩ thế nào thì nó là thế đấy, nếu không vừa lòng có thể trực tiếp đập họ. Bạch Dương ghét nhất là tranh cãi với những người ngoan cố. Kim Ngưu cho dù muốn nói rất nhiều, cho dù tất cả đều hiểu lòng họ thì Kim Ngưu vẫn yên lặng gánh chịu những lời trách móc, không phải là họ cảm thấy có trách nhiệm mà căn bản họ không biết bắt đầu giải thích từ đâu cả. Song Tử, bạn nói Song Tử làm sai chuyện gì? thì họ sẽ không cho là như vậy bởi vì mỗi một việc đều có rất nhiều mặt. Làm gì có gì là tuyệt đối. cự giải, họ cũng trăm ngàn lần không muốn mắc vào sai lầm nào kẻ. Hơn nữa cự giải cho rằng sở dị phạm lỗi là do có nhiều chuyện xảy ra quá khiến họ lo lắng và làm việc không theo ý muốn. Chứ không phải họ cố tình làm mọi chuyện sai hướng như thế. Sư tử, dù sao cũng đã sai rồi mọi chuyện không tốt thì đúng là phiền phức. Nhưng cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì, muốn trừng phạt thế nào thì tùy. Sử nữ. Một khi phạm sai lầm, sử nữ sẽ tự dằn phạt bản thân. Sự trách móc sẽ làm sử nữ càng thêm bối rối dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Đối với sử nữ, mọi thứ phải hoàn hảo, không được phép phạm sai lầm. Thế nên đây là một trải nghiệm rất kinh khủng với sử nữ. Thiên Bình. Thiên Bình nhanh nhạy rất có ý thức. Họ làm chuyện gì trước sau đều thận trọng cho dù có phải mạo hiểm đi chăng nữa. Nếu đùng đẩy trách nhiệm đó cho họ Thì họ cũng sẽ nhắc lại Quá trình vô cùng hợp lý Không để sai sót Thiên Nghiết sẽ không bao giờ đi mượn cớ cả Sai cũng đã sai rồi Nhưng họ ghét nhất là bị người khác chỉ trích sai lầm Sai thì Thiên Nghiết cũng tự hiểu ra rồi Đâu đến phi người khác nhận xét Nhân mẹ Nhân mẹ tương đối thành thật Họ sẽ không đồng ý lấy cớ Để che giấu sai lầm của bản thân Thà rằng cố nghĩ cách sửa sai Tìm cách giải quyết vấn đề cho em đẹp Hơn nữa, họ cũng rất ghét bị người khác lừa dối. mà kết. mà kết sẽ làm tăng thêm tính nghiêm trọng của sự việc. Bởi vậy, họ sẽ không chuyển trọng tâm đề tài mà còn nhấn mạnh một số người đúng kia. Tích cực chỉ ra những điểm nhầm lẫn giữa hai bên, càng làm cho đúng sai chẳng phân biệt được nữa. Thủy Bình. Thủy Bình sẽ nhanh chóng lôi ra một người để hứng chịu, dùng lời lẽ để đổ cho họ che giấu sai lầm. Nhưng cũng không thể trách hủy bình bị đạt được bởi vì họ đã biết ai đúng ai sai thì mới nói được thế chứ. Xong ngư thiếu sót cũng đâu có sao, nó làm cho người ta biết nhận ra lỗi lầm của mình. Dù cha phạm phải sai lầm cũng không sao cả, kết quả quan trọng hơn so với quá trình mà. Phong cách nói chuyện của 12 trầm sao? Bạch Dương nói thẳng, Kim ngưu nhẹ nhàng, chu đáo, song tử, hài hước, cự giải, lắng nghe nhiều hơn, sư tử, tự tin và mãnh liệt. Tử nữ, cẩn thận, sợ lỡ lời Thiên bình, ngọt như mí lùi Thiên nghiết, lời nói như hiểu thấu Tiêm ghen người đối diện Nhân mã, heo heo bất tuyệt Ma kết, ít nói, hận trọng trong phát ngôn Thủy bình, lưu lát, trôi chảy Sông ngư, nhả nhẹ, êm ái Cách trả thù Đê tuyệt nhất mà 12 chùm sao Có thể nghĩ ra Bạch Dương, chỉ thẳng mặt kẻ đó Mà công kích gây sự Kim ngưu thâm hiểm Ví dụ nói xấu kẻ hù với boss hoặc với mẹ hắn Song tử phao tình đồn về sự xấu xa của kẻ đó Một đồng mười, mười đồng trăm Cựu giải y hiếp kẻ đó bằng những bí mật Nguồn ở đâu thì chỉ cua mới biết Sư tử đã kích kẻ đó trước đám đông Sử nữ chửi xéo hắn Thiên Bình giả bộ thứ tha Sau đó nhân lúc kẻ đó mất cảnh giác mà trả thù Thiên Nghiết tìm cơ hội miễn mai châm chích Khiến kẻ đó hết sức xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất Nhân Mã đem lại phiền phức cho kẻ đó Ma kết tính toán đường đi nước bước rõ ràng Một mặt vừa như cam chịu Mà khác bí mật tấn công Dù chuyện gì xảy ra thì bản thân luôn an toàn Thủy bình tạo sự hiểu lầm Gây mất đoàn kết giữa kẻ đó với đồng bọn Song Ngư viết hư nặc danh chửi hắn Xếp hạng ngang ngạnh khó bảo của 12 sao nam Bạch Dương 3 sao Kim ngưu 2 sao Song Tử 4 sao cự Giải 2 sao Sư Tử 5 sao Sử Nữ 4 sao, Thiên Bình 2 sao, Thiên Yết 3 sao, Nhân Mã 4 sao, Ma Kết 3 sao, Thủy Bình 4 sao, Song Ngư 2 sao. 12 chìm sao thích mở cửa hàng gì? Bạch Dương trung tâm thể hình, Kim Ngưu nhà hàng, Song Tử cửa hàng bách hóa, Cự Giải quán trà sữa cà phê, Sư Tử shop bán nước hoa, Sử Nữ cửa hàng văn phòng phẩm, Thiên Bình shop thời trang, Thiên Yết số bán đồ dùng cho người lớn là đồ gì vậy các ít nhân mã cửa hàng đồ chơi ma kết cửa hàng sách thủy bình cửa hàng bán đồ điện tử song ngư sốt quà tặng đồ lưu niệm tớp năm sao nữ thích nghe lời ngọt ngào từ người ấy hạng nhất cự giải nói ngọt là kiểu gì cũng ngoan ngoãn nghe lời hạng 2, thiên yết lời yêu thương xuất phát từ trái tim nể luôn luôn trân trọng hạng 3, sư tử Luôn muốn biết mình là nô anh trong lòng người ta Hẹn tư Bạch Dương thích được ân cần dỗ dành Hẹn năm Song Ngư chỉ thích sự mềm mỏng 12 chầm sao thường có nhu cầu về phương diện nào Mọi thứ thuận theo ý mình Gồm Kim Ngu, Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương Cảm giác an toàn, cự giải, thiên nghiết Che chở cho người khác, song tử, sử nữ, ma kết Cảm giác tự do, thiên bình, nhân mã, thủy bình 12 chùm sao ai sẽ không bật tâm lắm đến lời người khác nói về mình Các sao ở tấp cuối dễ bị hoang mang suy sụp nếu bị công kích và nói xấu Hạng nhất Bạch Dương Hạng 2 Nhân Mã Hạng 3 Thủy Bình Hạng 4 Sư Tử Hạng 5 song Tử Hạng 6 Ma Kết Hạng 7 Kim ngưu Hạng 8 Thiên Nghiết Hạng 9 Sử Nữ Hạng 10 Thiên Bình Hạng 11 song Ngư Hạng 12 cự Giải Cao Thủ Nịnh Bợ khen ngợi hạng nhất sâm tử hạng hai thiên bình hạng ba cự giải hạng bốn thiên nghiệt hạng năm nhân mã vài lợi thế nhỏ của mười chòm sao bạch dương nghĩ đến là làm liền kim ngưu sống thực tế sâm tử khả năng thích ứng cao cự giải nấu ăn rất giỏi sư tử ai phong xử nữ hành xử thận trọng thiên bình cứng cỏi thiên nghiệt bí ẩn nhân mã kháng cự sự cô đơn La kết từ từ làm việc, không lo lắng mà hoàn thành tốt. Thủy Bình hiểu ý người, song ngư nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Tật xấu của 12 chầm sao Bạch Dương không bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác. Kim Ngưu không có gì làm hay tự rước bực tức vào người, song tử hay giở thói khôn vặt. Cự giải tính toán quá chi ly, sư tử không coi ai ra gì. Sự nữ chỉ được cái giỏi bới lông tìm vết. Thiên Bình trốn tránh trách nhiệm, thần nông thích trả thù. Nhân mẽ tính khí thất thường, Ma kết quá nghiêm túc Thủy bình giỏi giả bộ Song ngư không thực tế Thiếu trách nhiệm Ấn tượng đầu tiên khi mới gặp 12 dùm sao Bạch dương tự tin Kim ngưu nhút nhát Song tử heo heo bất tuyệt cự giải hòa đồng Sư tử năng động tử nữ coi trọng bề ngoài Thiên bình cao thủ giao tiếp Thiên nghiết xa cách Nhân mẽ sang sản lạc quen Ma kết khó gần Thủy bình, kiến thức rộng, song ngư không cần bảo vệ như người khác muốn bảo vệ. Xếp hạng trầm sao có máu hoạn hư nhất. Hạng nhất, thiên nghiết. Hạng nhì, sử nữ. Hạng ba, kim ngưu Hạng bốn, sư tử. Hạng năm, cự giải. Hạng sáu, bạch dương. Hạng bảy, song ngư. Hạng tám, ma kết. Hạng chính, song tử. Hạng mười, thiên bình. Hạng mười một, thủy bình. Hạng mười hai, nhân mã xếp hạng chỉ số tài nhẫn của 12 chòm sao hoặc là chỉ số máu lạnh ấy. hạng nhất thiên yết, hạng nhì bạch dương, hạng ba ma kết, hạng bốn thủy bình, hạng năm sư tử, hạng sáu song tử, hạng bảy kim ngưu, hạng tám sử nữ, hạng chín nhân mã, hạng mười cự giải, hạng mười một thiên bình, hạng mười hai song ngư. 12 chòm sao và số một bạch dương là doanh nhân số một. Kim Ngưu là đầu bếp số 1, Song Tử là nhân viên bán hàng số 1, Cự Giải là người mẹ số 1, Sư Tử là người cha số 1, Sử Nữ là giám sát viên số 1, Thiên Bình là quan tòa số 1, Thiên Nghiếp là sát thủ số 1, Nhân Mã là vận động viên số 1, Ma Kết là thủ tướng số 1. Thủy Bình là nhà khoa học số 1, Song Ngư là bảo mẫu số 1. Châm ngôn sống của 12 trầm sao Bạch Dương nỗ lực hết sức thì sẽ không hối hận, có chí nhất định sẽ thành công. Kim Ngưu, hẳn nhiên mà sống, cố gắng làm việc đối xử thành thật với lòng mình. Song tử, quá khứ đã qua đi, quan trọng là nắm chặt tương lai phía trước. Cự giải, gia đình vĩnh viễn là bến đổ cho ta dừng lại. Sư tử, vứt bỏ phiền não, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Sử nữ, bất luận chuyện gì cũng phải cố gắng làm hết sức mình, hoàn thành đúng như mong đợi. Thiên Bình đối xử với mọi người như nhau bằng cả tấm lòng. Thiên Nghiết thất bại là mẹ thành công, vĩnh viễn không được thu cuộc. Nhân Ngoẻ biết cách thay đổi bản thân, tìm cho mình một con đường riêng. Ma Kết muốn vĩnh viễn duy trì thái độ trách nhiệm và gánh vác công việc. Thủy Bình ta phải nắm giữ số mệnh chứ đừng để số mệnh điều khiển ta. song Ngư tổn thương đôi khi lại tốt, một lần vấp ngã là một lần đứng dậy khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mười hai điểm sao thường làm gì để chữa vết thương lòng. Bạch Dương đi xa cho khoay khoả, Kim Ngưu khóc nhiều, Song Tử nở nụ cười thật tươi, Cự Giải viết nhật ký, Bọ Sư Tử tự đặt ra một loạt câu hỏi, Xử Nữ tự giam mình trong phòng kín, Thiên Bình tìm người biến lắng nghe để tâm sự, Thiên Yết tìm cách chôn chặt thương tâm trong lòng, Nhân Mã đi hóng gió, Ma càng cuồng làm việc hơn để giữ mình bận rộn, Hỷ Bình ngủ nhiều, Song Ngư Cần một bờ vai để dựa Tuyên ngôn độc thân của 12 trầm sao Bạch Dương Sống cô đơn cho chúng nó thèm Kim ngưu không có bánh mì làm sao có hoa hồng song tử không có người tốt nhất cho mình Chỉ có người rất tốt Cựu giải Chỉ vì mình chưa gặp đúng người đó thôi Sư tử không phải ếm mà tại thích như thế Sử nữ Mình không tin vào tình yêu mãi mãi Yêu làm gì khi biết sẽ khổ đau Thiên bình quen biết đầy thiên hạ truy kỹ được mấy người, thiên yết trái tim tôi đã đóng băng, Nhân mã ta là giá ta chỉ thích tự do, mà kết nhân duyên tới thì sẽ tới không cần phải kiếm tìm, thủy bình độc thân là giải thoát, song ngư em hạnh phúc trong nỗi cô độc của riêng em. Tình yêu trong mắt 12 chòm sao, Bạch Dương yêu là khởi dại, Kim Ngưu yêu là kiên trì, Song Tử yêu là cảm thông. Cự giải, yêu là dân hiếm, sư tử, yêu là phép lạ, sử nữ, yêu là thuần khiết, thiên bình, yêu là tao nhã, thiên nghiết, yêu là quần say, nhân mã yêu là thành thật, ma kết, yêu là trưởng thành, thủy bình, yêu là bao dung, song ngư, yêu là thấu hiểu. Sao nào hay giả nghèo nhất? hạng nhất, kim ngưu quán tính tiết kiệm. hạng hai, ma kết, không muốn tiêu phí tiền vào những thứ họ cho là vô bổ hạng ba cự giải tiết tiền đi chơi hạng bốn thủy bình hạng năm sử nữ ngược lại dù viết rỗng nhưng vẫn ra vẽ hào phóng hạng nhất sư tử hạng hai nhân mã hạng ba bạch dương mười hai sao ai thích ngủ hạng nhất thiên bình hạng hai song ngư hạng ba song tử hạng bốn kim ngưu hạng năm cự giải hạng sáu sư tử hạng bảy nhân mã hạng tám thủy bình hạng chín sử nữ Hạng 10 Thiên Nghi, hạng 11 Ma Kết, hạng 12 Bạch Dương. Phong cách trang trí nội thất mà 12 gièm sao ưa thích. Bạch Dương phong cách đơn giản, Kim Ngưu phong cách tự nhiên truyền thống, đồ gỗ, Song Tử phong cách hiện đại, Cự Giải phong cách ấm cúng, Sư Tử phong cách nổi loạn, Sử Nữ phong cách nhẹ nhàng gọn gàng sử dụng những gam màu nhạt, Thiên Bình phong cách quý tộc, Thiên Nghi phong cách huyền bí. Nhân mã phong cách hoáng đảng không theo một trường phái nhất định nào Ma kết phong cách cổ điển Thủy Bình phong cách trẻ trung Song Ngư phong cách thơ mộng Những vấn đề sức khỏe mà 12 chầm sao dễ gặp phải Những vấn đề này ai cũng có thể gặp phải Nhưng theo tỷ lệ thì sao này mắc nhiều hơn sao kia Bạch Dương dễ gặp các vấn đề về mắt Kim Ngưu dễ gặp các vấn đề về họng và cảm cúm Song Tử dễ gặp các vấn đề về lưng và cuộc sống Cừ giải, dễ gặp các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Sư tử, dễ gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch. Sử nữ, dễ gặp các vấn đề về hệ thần kinh, ví dụ đau đầu, trầm cảm, mất ngủ. Thiên bình, thận, dễ bị tổn thương. Thiên nghiết, dễ gặp các vấn đề về đường hô hấp, mũi, phổi, nhân mã gan, dễ bị tổn thương. Ma kết, dễ bị tổn thương, xương khớp. Thủy bình, dễ mắc các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn tĩnh mạch, động mạch. Song ngư, sức khỏe không được tốt, dễ gặp các vấn đề về gan, phổi Top năm sao nữ bạn không thể cưa đổ chỉ bằng sự dịu dàng Các sao nam lưu ý, thật ra sự dịu dàng cũng quan trọng đấy Vấn đề là đừng có làm quá đến các độ các nàng thấy là dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi thôi Hẹn nhất, thiên nghiết Thiên nghiết nữ luôn hy vọng người trong mộng của mình có thể kề vai sát cánh trong cuộc sống Nên nếu muốn cưa đổ nàng, ít nhất là bạn phải có chủ kiến Thông minh hơn nàng, đồng thời cần có chủ trương, lý tưởng sống, mục đích sống rõ ràng. Hạng 2 nhân mã, nhân mã yêu người có cá tính, nàng quan niệm sự dịu dàng sẽ giết chết cá tính, vậy nên cư các thử hương nhân mã cần có phong thái riêng và khi đã là của nhau rồi, hãy thể hiện rằng bạn đang sở hữu nàng cũng cho nàng sở hữu mình, nhân mã thích như vậy. Hạng 3 Bạch Dương Bạch Dương nữ thích mẫu người mạnh mẽ, luôn có một số cách đặc biệt để chiếm được tình cảm của Bạch Dương. Sự quá dịu dàng là Bạch Dương nữ nổi da gà. Hẹn Tư Kim Ngưu, Kim Ngưu nữ thuộc dạng khá công khai trong việc tình duyên. Nếu như Kim Ngưu nói với bạn rằng là không có tình cảm gì với bạn, thì chắc chắn chính xác là như vậy, chỉ buồn nhé. Cho dù có dịu dàng với Ngưu đến mức nào cũng vô hiệu, phải tìm ra mấu chốt của vấn đề cơ. Hẹn Năm Ma Kết. Ma Kết là một chòm sao rất quy củ, sự dịu dàng bình thường không thể nào làm Ma Kết cảm động. Chỉ có sự kiên trì, bền bỉ cùng trái tim cuồng nhiệt mới có thể chinh phục được Ma Kết. Chỉ số rất làm nũng của 12 sao nữ, làm nũng ở đây có thể là làm nũng với bố mẹ hoặc với người yêu. Thật ra đôi lúc con trai cũng thích làm nũng với người yêu đấy. Bạch Dương 1,5 sao trên 5 Kim Ngưu 2 trên năm, Song Tử. 3,5 trên năm cự giải 4,5 trên năm sư tử 3 trên năm nữ 2 trên 5, thiên bình 4 trên 5, thiên yết 3,5 trên 5, nhân mã 3 trên năm kết 1 trên 5, thủy bình 2,5 trên 5, song ngư 5 trên sao nào đã vướng vào nhau là không dứt ra được cẩn thận nhé các sao nữ bạch dương và nam song ngư nữ kim ngưu và nam nhân mã nữ song tử và nam kim ngưu, nữ cự giải và nam bạch dương, nữ sư tử và nam thủy bình, nữ sử nữ và nam thiên bình, nữ thiên bình và nam song tử, nữ thiên yết và nam thiên yết, nữ nhân mã và nam sư tử, nữ ma kết và nam sử nữ, nữ thủy bình và nam ma kết, nữ song ngư và nam cự giải. 12 sao nam thường can thiệp cái gì vào đời tư của bạn gái? can thiệp ở đây có thể hiểu là góp ý phê bình chỉnh sửa. Bạch Dương can thiệp vào vóc dáng sức khỏe. Kim Ngưu can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè. Song Tử can thiệp vào quan niệm sống. Cự Giải can thiệp vào giờ giấc. Sư Tử can thiệp vào mọi mặt. Sử Nữ can thiệp vào cách sinh hoạt. Thiên Bình can thiệp vào cách ăn mặc. Thiên Yết can thiệp vào kinh nghiệm sống. Ma kết can thiệp vào mọi mặt Nhân mã can thiệp vào chuyện giải trí Thủy bình can thiệp vào cách sử dụng tiền bạc Song ngư can thiệp vào lời ăn tiếng nói 36 kế Bình pháp tôn tử 12 chòm sao tinh thông nhất kế nào Bạch dương quan môn tróc tặc Đóng cửa bắt giặc Dồn đối phương vào rế bí Không thể chạy thoát Kim ngưu Tá đao sát nhân Mượn dao giết người Mượn giá bẻ mang Mình không đủ sức thì mượn tay người khác để đạt mục đích Song tử Phao bát dẫn ngọc Ném hòn ngói thu về hòn ngọc Hay thả con săn bắt bắt con cá rô cự giải Tẩu vi thượng sách 36 kế kế chạy là kế hay nhất Sư tử phản khách vi chủ Từ chỗ là khách biến thành vai chủ Lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng Sử nữ Chỉ tan mạ hòe chỉ cây dầu mắng cây huệ tấn công dán tiếp đối phương thông qua một trung gian khác Thiên Bình, Kim Thiền khác xét về sầu lộc xét sử dụng bộ dạng mới khiến kẻ địch không kịp trở tay. Thi Nghiết tiểu lý tảng đao giao ga mẩn chứa trong nụ cười lập mưu sâu mà không để kẻ địch hay biết, nhân mã giả si bất điên, giả ngu chứ không điên làm đối phương mất cảnh giác mà kế khổ nhục kế ngậm đắng nuốt cay chờ ngày rửa hận thủy bình dương đông kích tây và đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng khác song ngư lý đại hào cương mẫn chết hay đào có người thế hơn cha mình tót năm chìm sao thích ôm đồ vật gì đó khi ngủ hạng nhất cự giải hạng nhì song ngư hạng ba thiên yết hạng tư bạch dương hạng năm sử nữ chỉ số kiên nhẫn của mười hai sao bạch dương hai kim ngưu tám song tử ba cựu giải 90%, sư tử 30%, sử nữ 85%. Thiên bình 50%, thiên nghiệt 75%, nhân mã 40%, ma kết 95%. thủy bình 45%, song ngư 85%. Một vài nghề nghiệp phù hợp với 12 chòm sao: Bạch Dương những người thực thi pháp luật, lính cứu hỏa, nhà vật lý trị liệu, Kim Ngưu nghệ sĩ, kiến trúc sư, phối phối đồ cổ phạm tử, báo chí, phát hành truyền hình, người phiên dịch, cử giải, chuyên gia dinh dưỡng, y tá, bất động sản, sư tử, nghệ sĩ biểu diễn, bác sĩ giám đốc, sử nữ, kế toán, bác sĩ phẫu thuật, nhân viên xã hội, thiền bình, diễn viên, nhà ngoại giao, nhà thiết kế, thi nghiệm điều tra pháp y, nhà khoa học, bác sĩ tâm thần, nhân mã, đại lý du lịch, giáo sư đại học, nhà từ thiện, người trong giới showbiz giải trí, marketer, hiệu trưởng, kỹ sư xây dựng, nhân viên nghĩa trang, doanh nhân hủy bình phi công nhà nghiên cứu khoa học bác sĩ chỉnh hình song ngư nhíp bản da nghiên cứu sinh vật biển nhà văn mười hai sao và những tham vọng bạch dương ma sinh ra để chiến thắng họ nghĩ rằng nơi dành cho mình là chót đỉnh kim ngưu thiên bình khoan dung có đầu óc kinh doanh những mục tiêu rõ ràng giúp họ có đủ chi phí cho cuộc sống xa hoa cự giải biết rõ tính cách của mình và muốn gây ấn tượng với tất cả những người họ quý. Xâm tử mục tiêu chính của sao này là không bao giờ để cuộc sống của mình trở nên nhàm chán. Tư tử thiên nghiết muốn được là người kiểm soát và có tầm ảnh hưởng. Nhân mã thích được thắng trong những trò chơi trí tuệ hay kiến thức tư duy, ngược lại họ yêu thích thể thao chỉ đơn thuần là để giải trí chứ không muốn thắng cuộc. Sử nữ Chỉ muốn thể hiện khả năng của mình Khi sự việc lên đến đỉnh điểm Hoặc là người kết thúc vấn đề Thủy Bình không hề muốn giành chiến thắng Họ rất theo đuổi mục tiêu riêng của mình Cuối ngày họ rất trò chuyện Như tất cả những người khác Thay vì là người nổi trội Song Ngư Tinh thần tranh đấu cao Kiên định vượt qua tính rút rè Là những người có tầm nhìn Biểu tượng cảm xúc Phù hợp với 12 chầm sao Bạch Dương vui mừng Kim ngưu nhút nhát căng thẳng Song tử nháy mắt lém lỉnh, cử Giải mèo con, sư tử hôn gió, sử nữ đẻn lẻn đỏ mặt, thiên bình, thiên thần, thiên nghiết miếm môi, nhân Mã lè lưỡi, ma kết hiểm ác, thủy bình, đội nón tiệt, Song ngư khóc trong hạnh phúc. Những thứ ta yêu về 12 chìm sao, Bạch Dương sự nhiệt tình và sức mạnh kiên cường, Kim Ngưu sự hỗ trợ và sự tận tâm của họ với những người thân yêu som tử những cuộc trò chuyện của họ luôn sống động và lôi cuốn, cởi giải, bản năng chăm sóc và che chở người khác, sự tử tốt bụng và có trái tim ấm áp, sự nữ những nỗ lực mà họ đặt vào mối quan hệ, thiên bình, bản chất duyên dáng và tài mạo giao thiêng bẩm của họ, thiên nghi, cuồng nhiệt và dễ xúc động, nhân mã luôn lạc quan và hài hước, mà kết sự an toàn mà họ tạo ra cho những người thân yêu của họ. hỷ bình, sự đa dạng mà họ mang đến cho cuộc sống của tất cả mọi người sông ngừng, vui vẻ, vô tư, không ích kỷ Sao nào hay mang thù án theo mình nhất? Qua bao nhiêu năm, có người vẫn canh cánh mối hủ không quên được Có người thì quên phát vì cảm thấy như thế rất phức tạp Chỉ có thể nói cảnh giới mỗi người không giống nhau Như vậy, trầm sao của bạn có mang hiểm khích sâu nặng không? Bạch Dương Đối với Bạch Dương, thật ra việc mang hận thâm sâu có thể nói là khó khăn vì ngay cả lời hứa hẹn họ cũng có thể nhanh chóng quên bén. Huống chi là án hận hay nói đúng hơn việc đó thật là lãng phí tế bào não đối với cừu non. Một sao. Kim Ngưu ba sao. Bọn họ thật ra là không muốn mang thù chút án, tuy nhiên khi đã ghét ai thì khó lòng hợp tác là một cách vui vẻ. Chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, không ai đụng đến ai thì họ cũng chẳng nhớ đến chuyện cũ. Song Tử bốn sao. Bọn họ không mang thù lâu nhưng mà có giận gì là phải trả thù liền. Đừng quên là họ là những người thiên biến tặng hóa khó lường. Họ sẽ nghĩ thời cơ thích đáng và vô tình đem chuyện xấu của kẻ thù tuyên truyền rơ rào khắp nơi. cự giải năm sau Bọn họ bản tính thiện lương nếu có trả thù đi chăng nữa thì phương thức cũng hết sức yếu mềm. Tuy nhiên đừng đắc tội với họ vì họ sẽ nhớ gần như cả đời đấy. Chỉ là họ nhút nhát không dám ra tay trả thù nên mới ôm hận trong lòng mà ngôi. Sư tử, ba sao Sư tử cũng như Bạch Dương không hơi đau mà ôm hận cho nặng bụng Bất quá cho rằng có án thù thì lôi nhau ra đập một trận là được Tuy nhiên cấp độ của hắn cao hơn Bạch Dương Bởi vì hắn nhất định phải trả thù cho hả giận mới thôi Sử nữ, bốn sao Sử nữ tính toán rất chi ly Bạn đừng hoang tưởng là làm họ căm thù rồi lại có thể quay lại làm bạn bè Họ nhớ rất dai, đừng quên điều đó Thiên bình, một sao Họ đâu có nhiều thời gian đến vậy để nhớ về một chuyện khó chịu bực mình. Thời gian cần phải để cân bằng giữa tình yêu, công việc, bằng hữu xã giao. Nếu có lúc nhớ tới chuyện xấu người ta làm cũng chỉ là cười cười rồi quên. Nói chung thiên bình đục lại người tương đối rộng rãi. Thiên nghiết tám sao Bọn họ không ngừng mang thù hận. Muốn báo thù, báo thù xong cũng không hết hận. Vẫn còn muốn mang thù, báo thù. Ngàn vạn lần không nên đắc tội với họ. Nhân mã một sao, quá khứ 1 năm, 2 năm hay lâu hơn đối với mã mã đều như phù vân, bọn họ chỉ thích nắm chặt hiện tại, mờ tương lai phất bỏ quá khứ, nhìn thẳng phía trước mà bước, thật ra chúng ta nên học hỏi nhân mã, không nên để bóng ma quá khứ ám ảnh mãi, vậy sẽ thanh thản nhiều. Ma kết bốn sao, họ không dễ dàng oán hận một ai đó nhưng đã mang lại nhớ kỹ cả đời, nếu có cơ hội thì dứt khoát phải trả thù chuyện để làm cho kẻ thù suy sụp muôn lần hối hận vì đã lỡ dài đắc tội với ma kết thủy bình một sao trong đầu thủy bình lúc nào cũng mang rất nhiều suy nghĩ họ quan niệm mang hận nhiều thứ cuối cùng ai cũng chết hết kẻ thù của mình rồi cũng xin lão bình tử chứ cũng chẳng sống mãi được nên quên đi cho lành song ngư năm sao không nên mua toàn lười gạt họ họ nhìn thì ôm nhau hiền lành nhưng thực rất đa sầu đa cảm và giống cử dại ở chỗ nhớ rất dài họ sẽ không quên chuyện xấu xa đã xảy ra Một khi song ngư mà đã trở hồ thì chỉ có thể nói là vô cùng đáng sợ 12 sao nam bàn về chuyện trang điểm của phái nữ Bạch Dương làm lẻ lẻ đi còn đi nhanh trời ạ Kim ngưu thay vì tốn tiền mua mỹ phẩm làm đẹp bên ngoài thì ăn uống điều độ khoa học còn có lý hơn Song Tử Trang điểm đẹp thì hãy trang điểm xấu thì khỏi Cựu giải chuyện bình thường con gái mà và cua kiên nhẫn đợi Sư Tử Để tự nhiên hay trang điểm là đẹp Cũng chẳng vấn đề, tớ thấy đẹp là được Sử nữ, con gái ra đường Biết sửa soạn, ăn vận xinh đẹp là tốt Thiên bình, không có con gái xấu Chỉ có con gái không biết cách làm đẹp Thiên nghiết Miễn đừng có biến mình thành người khác là được rồi Nhân mã trời ơi Em tính nhát ma người ta à Ma kết chỉ tổ lãng phí thời gian Thủy bình ghét nhỏ nào đẹp nhờ son phấn Song ngư tích hích vẻ đẹp tự nhiên hơn Sao nào ưa thích mạo hiểm Hạng nhất, Nhân Mã. Nhân Mã trời sinh lạc quan, lại hay gặp may mắn, do vậy không sợ trời, không sợ đất, thích mạo hiểm, cực kỳ yêu thích du lịch xa, yêu thích sự chinh phục và mạo hiểm. Thế nhưng thực ra ý chí lại không kiên cường cho lắm. Hạng 2, Bạch Dương. Bạch Dương là người có dũng khí, luôn tiến về phía trước, cuộc sống mà không có thách thức để vượt qua thì chịu không nổi. Trong công việc và cuộc sống riêng, những thử thách mới luôn tràn ngập mê hoặc đối với Bạch Dương. Hạng 3 Song Tử, Song Tử là chòm sao thiên biến tạc hóa, họ không thích sự bình dị yên lặng, truy lùng cái mới cũng là một trò vui của họ, một khi đã hăng máu thì không những trở nên rất năng động. Song Tử cũng có khả năng lãnh đạo không tồi. Hạng 4 Sư Tử, Sư Tử theo đuổi sự mạo hiểm vừa để chứng tỏ dũng khí đồng thời cũng là tăng cường lòng tự tin của chính mình. Hạng 5 Thủy Bình, đối với Thủy Bình việc phải đi theo lối mòn không được thử thách Thay đổi thì rất là chán nản, Thủy Bình không thích hòa lẫn và lưu mờ vào đám đông, vì vậy tất nhiên là thích thử cái mới. Hạng 6. song Ngư song Ngư biểu hiện ra ngoài, hạng nhìn có vẻ như bình thản thế nhưng trong nội tâm đặc biệt rất cần một ít mạo hiểm phiêu du. Đôi khi song Ngư hay cố ý tỏ vẻ ta đây là một người lãng đảng, chẳng nàng thế sự dù trong lòng khao khát trở dậy. Hạng 7. Cự giải Cự giải nếu bị kích thích dữ dội cũng có thể làm những chuyện điên rồ cự giải vốn chú trọng gia đình, thường thì yêu thích sự tĩnh lặng, yên bình, không sóng gió. Chỉ khi nào có một việc đặc biệt gây xúc động lớn đến họ, thì họ mới chấp nhận mạo hiểm. hạng 8, Thiên Nghiết Thật sự mà nói với Thiên Nghiết, khi bị khiêu chiến đùa cợt, họ cũng có thể im lặng, không thèm để tâm. Họ là người không chú ý đến tiểu nhân, cũng không tự mình chuốt lấy sự mạo hiểm. Thế nhưng khi bạn bè đề xuất chuyện phiêu lưu, họ cũng có thể vui vẻ tán thành. hạng 9, Ma Kết Ma luôn cẩn thận suy xét trước sau Họ luôn cố tìm ra giải pháp an toàn nhất hơn là chấp nhận mạo hiểm hạng 10 Sử Nữ Sử Nữ cho rằng việc tự mình lao vào nguy hiểm chỉ để tìm cảm giác, được thử thách Thì thật là không có ý nghĩa Sau tất cả cái họ theo đuổi là sự hoàn hảo tuyệt đối Hẹn 11 Kim Ngu Kim Ngu vốn xem trọng hòa bình, sự vững chắc và cuộc sống an nhàn Có lẽ họ sẽ liếm tiếc khi nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó Nhưng cũng nhanh chóng tặc lưỡi bỏ qua Hẹn 12 Thiên Bình Thiên Bình yêu hòa bình sự bình hãng Nếu như cả đời đều có thể sống thanh thản nhàn nhã Không là nghĩ thì thật là tốt biết bao Quan niệm về tiền bạc của 12 chòm sao Tất nhiên ai cũng muốn kiếm thật nhiều Thật nhiều tiền để sống sung sướng Nhưng thử nghĩ xem nếu tiền đã có sẵn khỏi phải kiếm Thì quan niệm của các sao đối với tiền là như thế nào Bạch Dương chỉ thích kiếm tiền bằng cách ngay thẳng Kim ngưu tiền bạc không bao giờ là đủ cả Song tử, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Ý là tiền bạc rất quan trọng Cử giải, đủ sống thoải mái là được rồi Không cần giàu Sư tử, có tiền mới có thể thưởng thức cuộc sống Sử nữ, sẵn sàng bắt léo để kiếm nhiều tiền hơn Thiên bình, thu chi cân đối là tốt rồi Thiên nghiếp, tiền cũng là nguồn gốc của nhiều tội ác Nhân mã, tiền bạc là phụ du Ma kết bản thân, việc kiếm tiền thực sự đã là niềm vui Thủy Bình có tiền không quan trọng bằng có năng lực Song Ngân tiền không thể quan trọng bằng tình 12 chìm sao có dễ mềm lòng không? Bạch Dương tâm địa rất thiện lương và ưu ngọt Bạn chỉ cần thành tâm thành ý nhờ vẽ hay thỉnh cầu hắn Thì hắn thường rất dễ mềm lòng mà giúp toàn lực hỗ trợ bạn Kim Ngưu ngoài lạnh trong nóng Hắn rất sợ nhìn thấy người khác rơi nước mắt Nhìn thấy mưa ngâu tuyệt kỹ là rất dễ mềm lòng mà đáp ứng Song Tử Mặt lạnh vô tình Vui thì hắn giúp Không hứng thì khỏi Đừng năng nỉ kéo hắn không những không thèm giúp Mà còn giảng cho bạn một mớ đạo lý nữa cự giải các con cua luôn dư thừa cảm tình Và lòng trắc ẩn Chỉ cần bạn kể chuyện với họ thôi Là họ đã có ý muốn giúp đỡ bạn rồi Sư tử chỉ cần biết đánh vào lòng hào phóng Nghĩ hiệp của hắn là hắn sẽ động lòng Sử nữ Mặc dù người ta hay nghĩ sử nữ lạnh lùng Nhưng thực sự hắn rất dễ động lòng Có nhờ vẽ là sẽ có giúp, ít hay nhiều thì không biết. Thiên Bình, Thiên Bình rất nhân hậu, lòng cũng mềm yếu, dễ bị người khác tác động Mặc dù hắn luôn khăng khăng là tớ không có vậy mà, tóm lại là hay giúp đỡ người khác nhưng dễ mắc cỡ. Thiên Yết, đừng mong năng nỉ Thiên Yết hết. Ma kết, mặt sáng như thép là ma kết, chỉ mềm lòng với người nhà hoặc người yêu, còn với người ngoài thì cứng như tảng đá. Nhân mã lúc nào cũng tràn gặp nhiệt huyết, đích thực là tâm địa rất mềm yếu, vui vẻ giúp đỡ người khác, thế nhưng thường nhanh nhẩu mà mang họa cho người bị giúp. Nói vui thôi, thủy bình khá là lý trí, cũng có khó bị thuyết phục. Nếu có mềm lòng thì cũng chỉ trong chốc lát. Song ngư tình cảm phong phú rất dễ động lòng. Tiền kiếp và hiện tại của 12 hai chòm sao. Bạch Dương tiền kiếp, Bạch Dương sống trong thời đại cạnh tranh của những trận chiến vì chính nghĩa. Hiện tại họ vẫn giữ được tính cách độc lập và tinh thần tranh đấu của ngày trước. Lối sống họ mong mỏi ở hiện tại là đầy tính chính nghĩa và thử thách chính mình. Kim Ngưu, tiền kiếp, Kim Ngưu có cuộc sống giàu có, sống trong thời đại kinh tế phát triển, con người thiên về vật chất. Hiện tại Kim Ngưu vẫn còn giữ lại khái niệm về tiền bạc và tìm tòi sự thật đằng sau những sự việc lối sống kim ngưu mong mỏi là đẩy áp tiếng cười hạnh phúc cũng như sức khỏe. song tử tiền kiếp song tử sống trong thời đại hội nhập những nền văn hóa khác nhau hiện tại song tử vẫn còn giữ lại tính cách tò mò và muốn làm cho bạn bè thích mình lối sống của song tử là sống vui vẻ và kết nhiều bạn. cự giải tiền kiếp cự giải là một người lấy gia đình làm gốc sống trong thời đại tôn thờ truyền thống. Hiện tại, cự giải vẫn giữ được những tính cách như vậy, lễ phép, lịch sự, chu đáo và hòa nhã. Lối sống của cự giải là xâm hợp gia đình và sống vui tươi. Sư tử, tiền kiếp, sư tử là một người thuộc tầng lớp khác biệt trong thời đại quý tộc. Hiện tại, sư tử vẫn giữ lại bản tính, lịch hiệp, tính cách chẩn chàng. Lối sống của họ riêng về cộng đồng và hầu hết trong số họ đều được nhiều người biết đến. Sử nữ, tiền kiếp, sử nữ sống trong thời đấu tranh phục hưng. Hiện tại sự nữ vẫn giữ lại kỹ năng phân tích sắc bén tài quan sát lối sống của sự nữ thanh lịch và đúng đắn Thiên bình, tiền kiếp Thiên bình sống trong thời đại hàng kim của một nền văn hóa quý phái Thời đại của nghệ thuật, con người thiên về tình yêu và cái đẹp Hiện tại thiên bình vẫn giữ được tài năng sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật Lối sống của thiên bình thiên về con người Đời sống văn hóa về lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật Thiên nghiếp, tiền kiếp của thiên nghiếp có hơi không may mắn sống trong thời đại mà có người mơ hồ về những giá trị cuộc sống hiện tại thiên nghiếp vẫn giữ tư tưởng của quá khứ khám phá bản chất tự nhiên của mọi thứ xung quanh bằng trực giác của mình thiên nghiếp chọn lối sống là nâng cao cải thiện bản thân mình và muốn thay đổi số phận nhân mẹ tiền kiếp của nhân mẹ là thời đại mà người ta khát khao tiến đến một thế giới mới mẻ cũng là thời đại của những người tiên phong hiện tại nhân mẹ vẫn giữ được nhiệm huyết phiêu lưu mưu cầu những điều tốt hơn nữa và những ý tưởng trước thời đại, lối sống nhân mã chọn là một thế giới có đời sống du lịch văn hóa. Ma Kết tiền kiếp của Ma Kết sống trong sự suy tàn của gia đình và Ai Ai cũng ngóng trông thời đại khôi phục. Hiện tại Ma Kết vẫn vùng vẫy để duy trì bản tính trách nhiệm của mình. Lối sống mà Ma Kết cao khát là Ai Ai cũng cẩn trọng và làm mọi thứ từng bước một. Thủy Bình, Thủy Bình tiền kiếp theo đuổi sự độc lập và bình đẳng hiện tại họ vẫn khát khao duy trì tư tưởng và thể chế tự do, lối sống họ mong mỏi là dẹp bỏ những lề thói và tạo ra cuộc sống bình đẳng. Song Ngư, tiền kiếp của Song Ngư là thời đại mà người ta đề cao sự trở về cội nguồn thiên nhiên và chủ nghĩa nhân đạo. Hiện tại họ vẫn giàu lòng hy sinh trắc ẩn, lối sống của họ mong mỏi giống như những điều tuyệt vời theo kiểu Hollywood trong cuộc sống thật. Điểm tốt của 12 hai chòm sao khi làm việc theo nhóm. Đã nói là làm sẵn sàng nhận trách nhiệm Gồm Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết Làm đau chắc đấy Kim ngưu Sử Nữ Thuyết trình biện luật tốt, Thiên Bình, Ma Kết Nhạy bén nhìn xa, song Tử Thủy Bình Mang đến sự sảng khoái cho tim Nhân Mã, Thủy Bình, song Tử Ôm Hòa, Kim ngưu cử giải, song Ngư Chăm chỉ, Thiên Nghiết, Sử Nữ Sáng tạo cảm hứng gồm song Ngư, Thủy Bình, Nhân Mã Tớp, Đa Chùm Sao Ít bị nghiện một cái gì nhất hạng nhất Bạch Dương, hạng 2 Thủy Bình, hạng 3 Sử nữ. Và những sao dễ bị nghiện nhất, nghiện ở đây là nghiện một việc, một thứ gì đó hàm ý với nghĩa sọc. Hạng nhất Ma Kết, hạng nhì Thiên Yết, hạng 3 Song Tử. Phần 4. Tình huống 12 chòm sao. 1. Khi các sao phải xếp hàng mua đồ trong siêu thị, Song Tử luôn là người nhanh chân xếp hàng trước. Nhưng nhân viên Thu Ngân quá dễ thương làm cho hắn bị phân tâm, làm gì cũng rối lên. Song Ngư chính là cô nhân viên dễ thương đó, thì lại bối rối không biết giải quyết thế nào với anh chàng Song Tử cố gắng hỏi xin cho được số điện thoại. Ma Kết xếp hàng ngay phía sau Song Tử, thở dài ngao ngán nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng và chờ lượt của mình. Sau Ma Kết là Kim Ngưu. sau Kim Ngưu là Bạch Dương. Kim Ngưu giải khoay bằng cách dùng mũi chân vẽ đi vẽ lại những vòng tròn trên sàn. Không biết khi nào mới đến mình nhỉ? Bạch Dương khoanh tay phía trước, phiền phức quá. Thiên Nghiết rướn người nhìn về phía trước từ sau lưng Bạch Dương, công nhận nhân viên dễ thương thật nhưng có vẻ hậu đậu, vụng về quá. Sau Thiên Nghiết là sư tử, đang cố gắng bắt chuyện với mọi người trong khi xếp hàng nhưng có vẻ không thành công lắm. Sử nữ sau lưng sư tử, thấy sư tử bắt chuyện cũng muốn nói lắm nhưng không thể vì quá xấu hổ sử nữ mua rất nhiều đồ vì chúng khá nặng nên đã làm cho tay sử nữ bắt đầu đau và mỏi. Nhân Mã đứng sau thấy vậy vì chỉ có mua vài ba món nên đề nghị giúp đỡ sử nữ và sử nữ vui vẻ nhận lời. Cự giải sau lưng Nhân Mã tỏ ra rất ngưỡng mộ lòng tốt của Nhân Mã và cũng muốn được giúp đỡ như vậy. Thế nhưng đằng sau là Thủy Bình chỉ lo nói về những thứ xung quanh, không quan tâm là có ai nghe hay không, cũng chẳng quan tâm hẹn có giúp lên tiếng nào không nhưng thực sự thì hắn đang rất lo lắng bồn chồn. Thiên Bình đứng cuối hàng chỉ muốn đi qua thôi chứ không xếp hàng mua gì hết, đơn giản vì bản thân Thiên Bình cũng chẳng biết nên mua cái gì nữa, vì thế chẳng lấy gì cả. Thiên Bình nghe được những gì Lý Bình nói đôi khi cười mỉm và nhận ra rằng những câu chuyện đó cũng rất thú vị. Hai 12 chòm sao và con tàu Titanic lúc thập nạn Bạch Dương là người chứng kiến cảnh con tàu va chạm với mảng băng trôi. Biết trước được việc gì sẽ xảy ra, Bạch Dương đã thả xuống một con tàu cứu hộ, một mình một tàu bơi đi. Kim Ngưu lúc đầu định dùng tiền mua chuột để được lên tàu cứu hộ nhưng không thành. Thế là anh chàng giả trang thành một cô nàng quý tộc và thành công khi đang yên vị trên một tàu cứu hộ nào đó. Sâm tử vẫn còn vướng lại đại sảnh trong con tàu Titanic vì anh chàng đạo hoa này đang gặp rắc rối khi mắc vào chuyện tình cảm. Jack and Rose phiên bản 2 Chàng đang bị một gã Khan phiên bản 2 rượt đuổi và trên tay hắn là hai cây súng lục. cự giải cùng với chồng là những hành khách bình thường đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thứ N khi gặp thảm họa và biết số mình không thể thoát. Bé cua đã rủ chồng cùng nằm trên giường ở trong phòng tận hưởng hạnh phúc được chếp bên nhau và nghĩ phải chi ba đứa con mình cũng ở đây thì cả gia đình đoàn tụ rồi. Sư tử là một chàng quý tộc đang đi du lịch nhưng rất tiếc về vấn đề giới tính khiến chàng không được lên tàu, thế là sư tử đã đối chất một phen về tầm quan trọng của bản thân. Anh biết không tôi là người ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không? La la la. Thế là do thời gian gấp rút nó chậm trễ không chừng tàu cũ hộ cũng bị kéo xuống chung với tàu Titanic, trong khi anh thuyền viên phụ trách thả tàu lại bị giữ lại nghe bài diễn thuyết của sư tử. Nên họ đã quyết định mỗi người ngồi vào một chút để có chỗ cho chàng quý tộc này và mời anh lên tàu. Chưa thấy liên quan gì đến hòa bình thế giới, nhưng sự tồn tại của anh liên quan đến an nguy của chúng tôi rồi đấy. Sự nữ không biết bơi nhưng ý chí sinh tồn rất là cao. Do vậy đã để ý và canh me con tàu cứu hộ cuối cùng dành cho thuyền viên. Đến lúc máu chốt thì nhảy vọt lên và nhìn mọi người với ánh mắt long lanh, ngây thơ vô số tội. Thiên Bình đang cố bám víu vào lan can bằng một tay. Tay kia thì đang nắm giữ tay một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái kia thì đang bị kéo xuống bởi một người đàn ông khỏe mạnh. Người đàn ông cũng đang bị nắm một chân bởi một anh thanh niên ấm yếu hơn. Anh thanh niên thì bị một bà cô mập mạp ôm cổ. Bà cô kia thì có vẻ đang cố nắm lấy chồng mình. Một hàng dài, 20 người đang trong chờ và quyết định buông hay giữ của Thiên Bình khi con tàu đang cắm thẳng đầu xuống biển một góc 90 độ. Thiên Bình nhìn cô gái nói thấy cũng đẹp mà thôi kệ, vậy là anh đã quyết định buông tay. Thiên Yết chạy lên băng tàu và phát hiện mọi người đã đứng chật cứng ở phía ngoài lan can trong khi con tàu đang dần chống ngược. Thế là Tiểu Yết vận nội công sử dụng chiêu nhất dân chỉ chào phòng ách một hành khách. Thế là ông ta rơi xuống với câu nói cuối cùng đệ TF đan tàu nào hải ông sau đó thì nghiêng vào thế chỗ người đàn ông đó rồi cầu nguyện cho máy được lên thiên đàng, Chúa phù hộ cho người đàn ông đáng kính đã vì cứu một bạn người mà tình nguyện hy sinh. Nhân mã là một người đặt chân đầu tiên lên băng tàu nhưng thay vì tìm một chỗ để cứu bản thân, mã mã đã leo lên chỗ cao nhất của con tàu và nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Đến khi con tàu đang trong quá trình chìm theo biển dọc thì nhân mã chống một chân lên lan can còn một tay thì chỉ lên trời hưởng thụ giây phút huy hoàng và hét lên ta là siêu nhân Ma Kết thật ra rất muốn chạy lên băng tàu để tìm được sống nhưng làm sao bây giờ khi Kết Kết là thuyền phá của tàu và bị thuyền trưởng giữ lại với lý do cậu phải ở lại sống chết cùng con tàu khiến Kết Kết tức giận nghĩ Cái đó chẳng phải chỉ dành cho thuyền trưởng sao Ở trên biển mà cũng dùng luật rừng là thế nào? Chị trách ông lúc tôi muốn làm thuyền trưởng thì không cho nên bây giờ lại mà sống chết với nó đi. Thế là con tàu dần dần chìm mà ma kết cùng thiện trưởng vẫn còn ở trong khoang lái ngập nước. Bảo Bình nhìn thấy cảnh hỗn độn trên tàu và tình trạng chen lớn dẫm đẹp lên nhau nghĩ Trong những trường hợp như vậy mà chạy ra chỗ đông người thì chỉ có nước chết chìm mà thôi. Thế là Bảo Bình đã chạy xuống đáy tàu với niềm tin. Khi con tàu chìm thì đáy tàu sẽ ở trên cùng thôi. Song Ngư là một trong những người đầu tiên chạy lên đứng phía ngoài lan can ở đầu tàu. Hiện giờ đang đứng kế bên couple nổi tiếng Jack and Rose và đang say sưa sure theo dõi. Quên cả việc mình đang trong tình thế nào. Ba, Khi các sao làm người trông trẻ và đứa bé mà các sao phải trông là từ 3 đến 5 tuổi. Bạch Dương này, ở đây chị là người lớn hơn và chị phải chịu trách nhiệm mọi thứ. Do đó em phải làm theo tất cả những gì chị bảo hiểu không hả Kim Ngu Đây là bánh, gối, chăn, đồ chơi, bút chì màu Và nhiều thứ linh tinh khác đều ở đây Cái chị cần là em không được làm hư Hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc với chúng song tử Không hiểu sao chị lại đồng ý trông em nữa cự giải Trời ơi em dễ thương quá đi mất Em muốn ăn gì đó không Chị sẽ đi nấu gì đó nhé Em ngăn ngãn đợi tí nghe Sư tử chị thích chơi game với em ghê á Em lúc nào cũng hô Vui thiệt Sử nữ gheo ôi Thiên Bình Ờ em đói hả Hay em chán Hay mệt Mà khoan khoảng lặng Mình nên làm cái gì bây giờ nhỉ Chị không muốn làm bố mẹ em phát điên Hay cái gì đó Đại loại thế Thiên Yết Ngồi yên đó Và đừng có làm gì hết Đó Không thì em sẽ phải hối hận Đấy cưng à Nhân mã Sàn nhà đầy dung nham đấy Ngồi im Ma kết Ép đứa bé đi ngủ Còn mình đi làm việc riêng Hủy Bình Chao ôi em nhỏ xíu hả Nhìn non triệt nhỉ Có muốn chơi game kinh dị với anh không nào? Song Ngư, ra đây ôm cái nào? 4. Cần bao nhiêu sao thuộc mỗi trầm sao để thay một cái bóng đèn? Bạch Dương chỉ cần một Bạch Dương thôi nhưng bạn sẽ cần rất nhiều bóng đèn. Kim ngưu chúng ta không thể biết chính xác được, họ quá lười để thay bóng đèn. Song Tử, một là đủ nhưng cần tới một giờ vì tên này rất dễ bị mất tập trung. cự giải, một là đủ nhưng cần có bố mẹ đi theo thay dùm. Sư Tử Một để thay bóng đèn và Mười một sao nữa để vỗ tay hoan hô Sử nữ, bốn sử nữ, một chuẩn bị hiện trường Một lấy thang, một thay bóng đèn và một Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa Thiên bình, không Vì họ không quyết định được là đã đến lúc nên thay bóng đèn hay chưa Thiên nghiết, không Họ thích bóng tối Nhân mã, một nhân mã thay bóng đèn Và một sử nữ dọn dẹp những mảnh vỡ Ma kết, ánh sáng thế này lộn rồi Không cần thay Thủy bình Không, Thủy Bình còn bận suy nghĩ rằng bản thân cái bóng đèn có muốn được thay hay không Xong ngư, bóng đèn hư rồi, hư hồi nào vậy? năm Khi 12 chậm sao là Ma Ma Bạch Dương, hù dọa bất kỳ người nào làm người ta sợ chết khiếp cho vui Ma Kim Ngu đi đến những nơi yêu thích và làm máy pha cà phê và lọ viết sóng phát nổ Ma Xong Tử, ngán chân người khác, di chuyển những vật dụng, nói chung là chọc phá người khác Ma cự giải quan sát người họ yêu và cố gắng giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Ma sư tử gợi nhớ cho người ta về những kỷ niệm về di chuyển tất cả hình của họ. Sư tử ra giữa bàn. Ma sử nữ sắp xếp lại tất cả nội thức trong nhà và dạo vòng quanh cửa hàng văn phòng phẩm. Ma thiên bình trộm quần áo trong tủ và cố gắng liên lạc với người thương. Ma thiên nghiết trả thù những người đã ăn hiếp họ và nhìn trộm người ta. Làm gì thì phải hỏi ít. Ma Nhân Mã liên tục đến thăm người nơi mới tận dụng lợi ích của di chuyển hàng không miễn phí. mà Ma Kết đảm bảo những gì họ sở hữu rơi vào tay người tốt và trong trường gia đình mình. Ma Thủy Bình chọc lét mọi người, cười to ở nơi yên tĩnh, cố gắng hồ dọa bạn của mình. Ma song Ngư cố gắng nghe ngũi người yêu và gửi tin nhắn đến họ rằng mình không sao. Phần 5. Truyện dài kỳ 12 chùm sao sao Huyền thoại pháp sư 12 trầm sao Tác giả Thơ Thể loại thần thoại 1. Sơ lược về các pháp sư Bạch Dương Pháp sư Bạch Dương là một bậc thầy dụng hỏa sử dụng lửa và sức nóng để tấn công đối phương Hắn ta cực kỳ hiếu chiến và luôn có khuyến hướng giải quyết vấn đề bằng một cuộc đọa sức Mọi vật cản trên đường đi của hắn đều bị thiêu rụi Hắn luôn muốn mọi người công nhận mình là pháp sư bậc nhất Tuy hiếu chướng, nhưng Pháp sư Bạch Dương không phải là một kẻ thâm độc. Ngược lại, đôi khi hắn lại khá vui vẻ và rộng lượng với người khác. Pháp sư Bạch Dương dùng vũ khí là hỏa trượng, luyện từ thiên thạch, mang hành hỏa. Ngoài ra, Pháp sư Bạch Dương còn là một bậc thầy về sáng tạo trận pháp, bùa chú và chiến thuật. Tuy là bậc thầy sử dụng hỏa nhưng điểm yếu của hắn cũng là lửa. Pháp sư Bạch Dương đề kháng kém với lửa và sát thương vật lý. Kim Ngưu. Pháp sư Kim Ngưu là một bậc thầy về sinh nguyên lực, hắn có sức mạnh của sự phục sinh, sự sống, sự tươi tốt và vĩnh hằng của đất mẹ. Kim Ngưu theo tốn cây cối, hoa cỏ và tất cả động thực vật gắn liền với mặt đất, Tuy sở hữu một sức mạnh to lớn, nhưng Kim Ngưu lại là một pháp sư đôn hậu và điềm đạm. Điều mong mỏi nhất của hắn là muốn thấy sinh lên được hạnh phúc. Nếu gặp một cánh rừng chết, hắn sẽ hồi sinh, gặp một con thú bị thương, hắn sẽ chữa trị nhưng tất nhiên đối với kẻ xấu kim ngưu không bao giờ ban cho kẻ đó sự sống người ta truyền rằng ai chiến thắng được kim ngưu sẽ được hắn ban cho cuộc sống vĩnh hằng kim ngưu dùng vũ khí là một cây gậy gỗ có thường xuân quấn quanh gỗ của gậy là từ cổ mọc ngàn tuổi mà có pháp sư kim ngưu được cho rằng có kiến thức uyên thâm về sự sống bởi hắn sống rất lâu điểm yếu của kim ngưu là khả năng tấn công quá kém lại chậm chạp có lẽ không thích hợp để đi gây sự đánh nhau. Sâm Tử, pháp sư Sâm Tử là một bậc thầy về chiến thuật và trận pháp. Hắn thông minh lấu lĩnh đến mức kinh người. Hắn có khả năng mê hoặc người khác bằng âm nhạc. Bất kỳ sinh vật nào có tai có mắt đều không thoát khỏi ma lực của những khúc nhạc do Sâm Tử chơi bằng cây sáo trúc của mình. Truyền rằng Sâm Tử tự mình sáng tạo ra một đại mê cung chứa đầy kho báu và đặt tên đó một trận pháp cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều kỳ tài pháp thuật vì ham muốn kho báu của hắn mà bỏ mạng, dù biết đó là trò chơi thú vị do chính song tử đặt ra. Song tử dùng vũ khí là một cây sáo làm bằng gỗ trúc ngàn năm. Đồn rằng cây trúc đó có từ lúc thiên địa khai sinh nên mang ma lực vô cùng mạnh mẽ. Tiếng nhạc do nó phát ra đến cả thần tiên cũng bị mê hoặc. Điểm yếu của song tử là khả năng phòng thủ quá kém. Phải nói cơ địa của hắn so với người phèm cũng chẳng khác bao nhiêu nếu hắn không đứng trong những cạm bẫy của chính mình có lẽ khó mà chiến thắng người khác. Cự Giải, đây là một nữ pháp sư dịu dàng và hiện thực. nàng là con gái của mặt trăng và gió. nàng yếu ớt và dễ sợ hãi. pháp thuật của nàng là những lời cầu nguyện về nhìn thấu tương lai. đừng xem thường Cự Giải trong bất kỳ cuộc chiến nào. nếu trong đội mình có Cự Giải khả năng chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. những lời cầu nguyện của nàng được tất cả những vị thần nghe thấu thần mặt trăng không bao giờ để con gái người chịu thiệt thòi nàng có khả năng tuyên đén được âm mưu của quân địch nên dễ dàng phòng bị được ngoài ra mỗi khi trăng tròn nàng có thể dâng nước thủy triều lên đến hàng trăm trượng thậm chí gây ra sóng thần chỉ với một lời cầu nguyện đến nguyệt thần vũ khí của nàng là chiếc phòng cổ bằng đá mặt trăng do chính mẹ nàng là nguyệt thần ban tặng chiếc phòng cổ mang sức mạnh khủng khiếp mà biết bao người mong muốn chiếm hữu Điểm yếu của nàng là nhút nhát, dễ tổn thương Chỉ có thể chiến đấu ở hậu phương chứ không trực chiến Chỉ khi thực sự cần bảo vệ người mình yêu thương Nào mới có thể kêu gọi sóng thần, hủy diệt Sư tử Pháp sư sư tử là một bậc thầy về kiếm thuật Dùng kiếm và ma thuật để chiến đấu Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ hắn là kiếm sĩ Nhưng không ai biết hắn dùng bùa chú để hộ thân Và tăng khả năng sát thương của kiếm Pháp sư sư tử là hộ vệ cho hoàng cung Hắn nổi tiếng là anh hùng trừ gian diệt ác, một vị tướng tài và anh dũng. Đôi lúc hắn cũng bắt nạt những kẻ yếu nhưng tuyệt đối không hại phạm nhân. Sự bắt nạt của hắn cũng chỉ cùng lắm là đùa giỡn thái quá chứ không hề có ác tâm. Sư tử yêu tha thiết công chúa của mình và hề bảo vệ nàng suốt đời. Vũ khí của sư tử là một thanh kiếm dài được đúc từ kim loại hạch tâm của núi lửa. Cực hỏa, cực nhiệt, bền bỉ vô cùng. Nếu không dùng pháp thuật sư tử với sự linh hoạt và thân pháp cũng có thể chiến đấu như kiếm sĩ bình thường. Điểm yếu của hắn là kiêu ngạo, bất cẩn, đôi lúc dễ bị dụ, nhất là khi kẻ ác bắt công chúa của hắn là coi như hắn mất trí. Sử nữ Sử nữ là một nữ pháp sư, đồng thời là một nữ tư tế. Nàng phục dịch cho các vị thần, nàng truyền bá đạo lý và học thuật cho mọi người. Sử nữ là một bậc thầy về các lời nguyền và sử dụng thuốc độc. Ngoài ra, nàng còn có tài y thuật. Những ai đi đường xa thường tìm đến nàng để được ban phước và xin những kỳ trơn dị dược làm hành trang trên đường đi. Sử nữ ít tham gia vào những chiến sự, nàng chỉ là một người bảo trợ, canh giữ gia đình họ và dân lành. Sử nữ có sở hữu trí tuệ thần thông, hiểu rõ đạo lý của trời đất và con người là người trả lời cho mọi câu hỏi của nhân gian. Nhưng để có được đáp án từ nàng, bạn phải đánh đổi điều quan trọng nhất của mình. Truyền rằng có một nam nhân tìm đến sử nữ hỏi nàng phương thuốc chữa trị cho người vợ sắp chết của mình. Sử nữ đời dằn đánh đổi bằng tình yêu của chàng và cô gái ấy. Vũ khí của Sử nữ là chiếc lưỡi nhỏ bằng đồng với các vị thần đúc, mỗi khi lưỡi tỏa khói là một lời nguyện được thực thi, điểm yếu của nàng chính là nô lệ của các vị thần, không bao giờ có được tình yêu của nhân gian, chính vì vậy Sử nữ ghen tị với tình yêu của con người. Thiên Bình, Thiên Bình là người điều khiển gió, nói về sắc đẹp của nàng, người đời có câu liễu yếu đào tơ, sau một năm canh, khi im lặng như hoa soi bóng nước. Khi cử động như gió lay cành liễu, nữ Pháp sư Thiên Bình được hưởng sự hồn nhiên và tuổi trẻ vĩnh hằng sống một cuộc sống du ngoạn đó đây, săn bắn, tham gia vào những chiến hải trình, cũng như những cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới. Những đàn lữ hành nào đó nàng bên cạnh đều vui tươi và tràn đầy sức sống. Nàng là Pháp sư dễ thương nhất trong các Pháp sư. Thiên Bình yêu thái hiếp một chàng dũng sĩ nhưng chàng lưu lạc khắp nơi trong sứ mệnh với các vị thần giao phó. Thiên Bình dấn thân vào cụ phiêu lưu cùng với mục đích tìm chèn Vũ khí của Thiên Bình là bộ cung tên của thần gió. Mỗi khi nàng dương cung, bão tố nổi lên, gió sẽ tấn công vào nơi mà mũi tên chạm đích. Điểm yếu của nàng cũng như các pháp sư nữ Thiên Bình nhiều khi yếu đuối và rất dở trong việc xác định phương hướng. Thiên Nghiết. Thiên Nghiết là chủ nhân của bóng tối, nàng là nữ pháp sư tàn nhẫn nhất trên thế gian, là biểu tượng cho cái chết và sự phục hận. Thiên Nghiết sở hữu những ma thuật truyền thừa từ khi thiên địa đảng sanh, những cổ pháp và bùa chú kỳ lạ nhất thế gian phục dịch cho nàng là bầu đoàn bóng tối, đội quân của nàng là nỗi khiếp sợ của nhân gian. Truyền rằng thế gian này có hai thế lực mạnh mẽ nhất giằng xé nhau, một là ánh sáng, thế lực còn lại là bóng tối mà bóng tối chính là nàng. Chỉ một cái lật tay của thiên nghiệt trời đất có thể sụp đổ, thiên băng địa liệt. Nàng được sinh ra cùng trời đất cho nên cũng sở hữu cuộc sống vĩnh hèn. Sách cổ ghi rằng thiên nghiệt thổi ban đầu vô cùng hiền hậu và nhân từ Nhưng vì không đạt được tình yêu, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng ai biết kẻ mà nàng yêu là ai, họ cũng không dám biết. Vũ khí của thiên nghiệt là chiếc áo lông vũ màu đen. Nó được làm từ bộ lông của phượng hoàng đen, loài linh thú sinh ra cùng với vũ trụ. Thiên cái cảm hận tình yêu nhân gian đến tột cùng, nàng thể rằng không một ai được sống tàn vẹn với tình yêu, điểm yếu của thiên nghiếc là trái tim, một trái tim tan vỡ là vết thương sâu đậm nhất. Nếu ai muốn đánh bại nàng phải làm vết thương đó chảy máu. Nhân mã, pháp sư Nhân Mã là bậc thầy của tốc độ và trọng lực, chỉ với một suy nghĩ, hắn có thể ném người khác bay xa hàng trăm thước hoặc điều khiển hàng trăm vũ khí bay lượn trong không trung để tấn công là chủ nhân của trọng lực nhưng mã có khả năng bay lượn trong không trung, ép nát bất cứ thứ gì chỉ với một ánh mắt. Ngoài ra nhân mã cũng điều khiển lửa nhưng không thuộc phục như pháp sư Bạch Dương. Trong chiến đấu không một ai nhanh nhẹn hơn hắn, bởi hắn đã giảm trọng lực của bản thân đến gần như số 0. Tuy nhiên nhân mã là một pháp sư tốt bụng, hiếu độc, nhí nhảnh, hắn ham chơi nhiều hơn là chiến đấu, hắn thích đi du ngoạn đó đây. Vũ khí của nhân mã là cái nổ do hắn tự tạo. Mũi tên bắn ra từ cái nỏ này tất nhiên được trọng lực hỗ trợ, nhanh hơn tất cả mọi mũi tên trên thế gian này. Điểm yếu của nhân mã là hắn quá liều lĩnh và hay đánh giá thấp đối thủ, đôi khi hắn bị đánh bại lúc nào không hay. Ma Kết, pháp sư Ma Kết là chủ nhân của sấm sét, hắn điều khiển dương tố và năng lượng điện hủy diệt của các đám mây. Ma Kết là đại tướng quân của hàng cung, hắn thống lĩnh hàng vạn quân binh và bảo vệ Vương Quốc khỏi sự hủy diệt của thiên yết và bầu đoàn bóng tối, mà kết sống rất lâu, chẳng ai biết hắn bao nhiêu tuổi đời, chỉ biết hắn sống lâu đến nỗi nơi mà hắn đã từng sinh ra vốn là một bình nguyên bao la, giờ này đã trở thành biển cả. Có lẽ hắn cũng cùng tuổi với các vị thần, mà kết ban đầu cũng là phàm nhân, nhưng do sống rất lâu, hắn học được cách thao túng năng lượng của trời đất, mà kết có kiến thức uyên thâm về vũ trụ, hắn cũng là người có đáp án cho mọi câu hỏi trên thế gian. Tuy nhiên, Ma Kết thề không tiết lộ những chuyện làm thay đổi vận mệnh của trời đất và con người. Vũ khí của Ma Kết là một thanh quyền trượng làm từ một loại đá kỳ lạ có màu đen. Quyền trượng phát quang mang như lịch sếp và dĩ nhiên nó có khả năng phóng ra tia sét Đừng tưởng Ma Kết là một lão già lụ khổ. Hắn ta trông chỉ chừng 20 tuổi hơn bởi khả năng bất tử và trẻ mãi không già. Điểm yếu của Ma Kết là... Tuy đối đầu với Thiên Nghiết nhưng hắn lại yêu Thiên Nghiết vô cùng. Hắn không bao giờ trực tiếp chiến đấu với Thiên Nghiết bởi lẽ hắn không thể ra tay với nàng. Thủy Bình Thủy Bình là một chàng trai xinh đẹp, trẻ mãi không già, là thần tình yêu trong lòng đàn bà khắp thế gian. Hắn là bậc thầy về hôi miên và triệu hồi linh thú phàm là người hay động vật có xương có thịt Khắp thế gian không ai chống lại được sự điều khiển và mê hoặc của hắn. Hắn xâm nhập vào giấc mơ, theo túng giấc mơ của kẻ khác dêu rắc những ác mộng. Đặc biệt người ta nếu chết trong giấc mộng do hắn can thiệp thì sẽ chết thật ở ngoài đời. Hắn có khả năng tạo ra ảo ảnh, có khả năng phân thân và biến hóa nhiều hình dạng khác nhau. Hủy Bình thực sự là một pháp sư xảo quyệt và khó đối phó. May thay Thủy Bình là một pháp sư thiện cũng như nhân mã, hắn vui chơi đó đây, đùa giỡn với luật pháp của những vương quốc, trêu ghẹo công chúa hoặc thậm chí hù vẽ quốc vương. Thủy Bình được liệt vào danh sách tội phạm tri nã của Ma Kết. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ bị bắt nhờ tài biến hóa bậc thầy của mình. Vũ khí của Thủy Bình là một hạt nước mắt đã hóa thành kim cương, từ giọt nước mắt đó phát ra ánh sáng màu lam khiến bất cứ ai nhìn vào đều mất đi trí nhớ. Thủy Bình coi thường tình yêu, trêu gẹo tình yêu nên bị sự nữ nguyền rũ mãi mãi không đến được với người mà hắn yêu. Thủy Bình yêu tha thiết cựu giải nhưng nàng mãi mãi không thuộc về hắn. Điểm yếu của Thủy Bình đó là sự mất mát. Những người hắn yêu hắn không thể bảo vệ. Đó là do lời nguyền của sự nữ. Song Ngư Song Ngư là pháp sư điều khiển nước và băng, được bảo trợ bởi Hải Vương Tinh. Nàng Thao Túng Biển Cả Mên Mong là chủ nhân của những đợt sóng bạc đầu. Nàng cũng giống như biển cả, phần lớn thời gian là êm dịu, thậm chí khi có người cố tình chọc tức nàng, nàng cũng không nổi giận, y như người ta lấy đá ném xuống biển chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng đôi khi nàng lại bộc phát, những khi ấy thì phong ba cuồng nộ, trời đất chấn động, biển cả nuốt chửng Trần Gian. Song Ngư cũng là nữ pháp sư có tài tiên tri, nàng nắm giữ những bí mật của biển sâu và vũ trụ. Vũ khí của Song Ngư là cái tù và bằng và ốc. Khi nàng hồi biển dơ sóng đội, Song Ngư vô tư lự với những vấn đề của thế gian, bất cứ một biến động nào của nhân gian đối với nàng cũng nhỏ như con thỏ, vì nàng là biển dù có thế nào thì biển cũng không bao giờ cạn. Điểm yếu của Song Ngư là dễ yếu lòng và dễ tin người, đôi khi nàng bị thế lực bóng tối lợi dụng gây họa cho nhân gian. 2 Pháp sư 12 chòm sao ở ban đầu. Sirius trong huyền thoại Pháp sư 12 chòm sao được cho là lục địa trung tâm của vũ trụ, bao vây bởi biển cả mênh mông và 10.000 hòn đảo lớn nhỏ. Bên ngoài Sirius hơn 1.000 hải lý là vùng biển hỗn mang không ai có thể tiến vào. Đó là lãnh địa của bóng tối. Syracuse thỡ ban đầu là một đế chế thống nhất, sau đó do nội chiến nên chia cắt thành 10 vương quốc. Cho đến ngày nay, mỗi vương quốc gồm nhiều thành thị, thị trấn và làng mạc. Thành thị có thành chủ, thị trấn có thị chủ, còn làng thì có trưởng làng. Thành chủ thuộc cấp vương tước gồm các công tước, hậu tước, bá tước, nam tước. Theo thứ tự cao đến thấp, mỗi thành trì đều có quân đội riêng. Tuy nhiên, hủ phủ của mỗi quốc gia là nơi mà quốc vương cai trị là toàn hành chính của mỗi phương quốc. Ngoài ra chế độ quân chủ của xứ sở Soridus còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giáo hội và hội đồng pháp sư, họ là một tổ chức mạnh mẽ thao túng một quyền lực ngang với chính quyền ở mỗi một phương quốc. Hội đồng pháp sư là một tổ chức quản lý pháp sư thuộc quyền giáo hội, giáo hội là gia rất mạnh mà thuộc của các pháp sư. Chính vì vậy, họ cho rằng những pháp sư nằm ngoài sự quản thúc của hội đồng được cho là phần tử chống đối và bị hội đồng săn đuổi và tiêu diệt. Đây là phần giới thiệu câu chuyện thở ban đầu của mọi pháp sư trong câu huyền thoại pháp sư 12 chậm sao. Có thể nói, mỗi một người đều là một vị anh hùng, trải qua nhiều thử thách để trưởng thành và số mệnh của họ gắn liền với sứ sở Zodicus Bạch Dương. Bạch Dương là con trai duy nhất của tự tước Danti, người cao quản tà thành Theraz, một trong ba thành trì phồn vinh nhất của vương quốc Kronas ở phía Tây Nam Sôricus. Năm 6 tuổi, trong một lần đùa nghịch, cậu bé Bạch Dương đã vô tình gây ra một trận hỏa hạng lớn tại dinh tự tước. Khi người ta dập lửa và xông vào để cứu cậu, thì nhận ra xung quanh Bạch Dương một vòng tròn bán kính chừng 5 thước. Mọi thứ đều không bị lửa chạm vào, phần còn lại của tòa nhà bị theo trụi. Từ đó Dante biết rằng con trai mình có khả năng sử dụng ma thuật. Ông ra sức che giấu điều này nhưng cuối cùng tin tức cũng bị lọt ra ngoài. Đức cha tối cao của giáo hội biết được điều đó. Ông ta ngay sức ép buộc tự tước Dante ra bệnh dương cho hội đồng pháp sư nuôi dưỡng. Hội đồng dạy Bạch Dương những kiến thức về pháp thuật đã qua quản giáo của giáo hội. Năm 18 tuổi, chàng trai qua khảo nghiệm linh hồn của hội đồng để trở thành pháp sư trưởng thành và được kết nạp vào các pháp sư của hội đồng, chuyên làm nhiệm vụ săn đuổi các pháp sư tự do trong toàn cõi Sodicus. Tuy nhiên về sau, Bạch Dương nhận ra sự hấp ém của giáo hội và hội đồng pháp sư. Chàng bỏ trốn khỏi hội đồng, chu du học pháp thuật tự do, Hội đồng kết án chàng là pháp sư phản bội và bị truy nã Về sau, Bạch Dương trở lại. Thedas tiêu diệt hội đồng pháp sư Thedas tiến về thủ phủ của Conas để tham gia vào đấu trường sinh tử và trở thành nhà vô địch của vương quốc Conas. Những chiến tích về sau của Bạch Dương sẽ được kể tiếp trong huyền thoại pháp sư 12 trường sao. Kim Ngưu Kim Ngưu là con nuôi của hai vợ chồng, nông dân Han và Emily, sống ở một ngôi làng nhỏ và yên bình. Siniston thuộc lãnh địa của thành trì Raden, vương quốc Duncan, phía Tây vương quốc trung tâm. Surin là nơi mà cuộc chiến cuối cùng diễn ra. Không ai biết cha mẹ thật của Kim Ngưu là ai. Về sau này, chàng cũng liên tục đi tìm kiếm sự thật về cha mẹ mình. Kim Ngưu lớn lên là một chàng nông dân đẹp trai và đông hậu. Chẳng không hề biết trong mình có mang sức mạnh của ma thuật. Kim Ngu được tiểu thư Isabel, con gái bá tước Admin, thành chủ Raden để mất. Nàng buộc Kim Ngu phải đến Raden làm việc trên lãnh địa riêng của bá tước và làm nô lệ cho nàng để trả món nợ mà vợ chồng Han và Emily có với bá tước Admin. Trong thời gian đó, Isabel dùng đủ mọi cách để có được trái tim của Kim Ngu nhưng thất bại. Kim Ngưu trong chuyện tình cảm tỏ ra khá khờ khảo. Sau này, khi tay sai của bóng tối tràn đến Radin, Isabel lâm vào nguy hiểm. Kim Ngưu mới nhận ra mình có tình cảm với nàng. Kim Ngưu rời thành Radin, tìm kiếm Isabel và giáp mặt với tay sai của bóng tối trong khu rừng Daston trăm dặm về phía tay của Radin. Tại đây, vô tình Kim Ngưu đã sai khiến được muôn vàng cây cối tấn công kẻ thù và cứu được Isabel. Từ đó, chàng biết mình là một pháp sư. Nhưng cũng vì điều đó, Kim Ngưu không thể quay trở lại Praden bởi hội đồng pháp sư và giáo hội chắc chắn sẽ không để chàng được yên. Kim Ngưu chia tay xa bèo để lên đường chu du khắp nơi. Sau này chàng gặp gỡ Thiên Bình và nhiều pháp sư khác trong cuộc phiêu lưu của mình. Sông Tử Sông Tử là con trai của hiệp sĩ Arthur của thành Pharrell thuộc vương quốc Onis, vương quốc linh thiêng nhất xứ sở Sothecote mẹ của chàng tên là Pia, bà không phải con người, bà thuộc tộc Tiên yêu. khi Sam Tử được 10 tuổi, anh bị hãm hại, dinh thự của ngài bị kẻ gian cướp đe. Pia được cần trốn chạy về hùng lũng núi Ora, nơi ở linh thiêng của tộc Tiên yêu. tại đây dưới sự bảo vệ của bộ tộc, Sam Tử an toàn lớn lên thành một chàng thanh niên điển trai, láo lĩnh và hết sức đa tình. thợ thiếu niên của Sam Tử gắn liền với vô số cuộc tình của các nàng tiên xinh đẹp trong tộc tuy nhiên người mà song tử thật lòng yêu mến là diana con gái của tập trưởng tập tiên yêu và cũng là một nữ pháp sư tài giỏi mang dòng máu tiên yêu chứ không phải con người diana cho rằng song tử trẻ con và bất tài nên không đáp lại tình cảm của chàng song tử vì thế mà rời hung lũng aura để chứng tỏ mình không cần sự bảo vệ của bộ tộc từ aura song tử một mình phiêu lưu về phương bắc và khám phá ra một thành quách cổ bị nguyền rủa chôn vùi trong băng tuyết Tại đó, sông tử tiến nhập vào cõi mộng Chàng gặp được Tien, một vị thần cố ngủ vùi trong cõi mộng Tien dạy cho song tử cách hao túng ma thuật, trộn phép, bùa chú và thập tí Tặng cho chàng cây sáu trúc có khả năng mê hoặc mọi sinh vật trên thế gian Sau khi học được pháp thuật, song tử trở lại Eura Thì nghe tin Diana đã không còn ở đó, nàng đi tìm con đường của chính mình Song tử cũng quyết định không ở lại Eura Chàng đi mãi về phía Tây, trải qua Rất nhiều thử rách cuối cùng dừng chân tại một hòn đảo hoang, đặt tên hòn đảo là Sông Tử. Tại đó, chàng xây dựng một mê cung vô cùng nhanh hiểm. Đó cũng là nơi mà những kẻ can đảm nhất thế gian đến để thử sức mình. cự giải Người ta tìm được bé gái cự giải tại một vạt đất nơi sao băng rơi xuống. Giáo hội cho rằng nàng là con gái của bóng tối, sơ tối cao của giáo hội thành Cass. Một hành trì thuộc Siren quyết định mang nàng vứt vào rừng cho sói ăn thịt. Tuy nhiên, Sir Mary, người lãnh nhiệm vụ, mang bỏ đứa bé lại động lòng, bỏ ôm cửa giải bỏ trốn khỏi lãnh địa của Christ. Nhưng các pháp sư của hội đồng đã cảm nhận được điều đó. Họ truy đuổi Mary. Cuối cùng, tại dòng sông nhà Efe, cạnh ngôi làng Kenwood thuộc lãnh địa thành Caridon thuộc Siren, nữ thần mặt trăng đột ngột xuất hiện. dâng nước nhấn chìm binh lính của giáo hội và bảo vệ Mary để đứa bé tại ngôi làng này. Nữ thần cho biết cửa giải là con gái người. Nhưng bà không được nói cho nàng biết khi nàng chưa đến 16 tuổi. Nữ thần cũng gửi đến cho cự giải sợi dây chuyền mặt trăng, nhưng cũng dặn Mary chỉ đưa cho nàng vào sinh nhật lần thứ 16. Mary ở lại, Kenwood sống một cuộc sống bình dị cùng cô con gái nuôi cự giải. cự giải càng lớn càng xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai tại làng, Kenwood hâm yêu mến nàng. Năm 16 tuổi, cự giải biết được sự thật về thân thế của mình và đồng thời nàng cũng tiếp nhận sứ mệnh bảo vệ sợi dây chuyền mặt trăng sau khi màng sợi dây chuyền lên người sức mạnh của cự giải được khai mở nàng chính thức trở thành một pháp sư có khả năng tiên đoán tương lai trong những giấc mơ cự giải đã thấy trước cuộc chiến cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối tuy nhiên trong giấc mơ của nàng solikus sẽ thất thủ và bóng tối sẽ tràn ngập thế giới sợi dây chuyền mặt trăng của cự giải là hướng mà bóng tối hằm khát bởi lẽ nó có thể mở ra cánh cửa và quải mọc một khi cánh cửa mở ra chúa quỷ được giải thoát sư tử là con trai của Oren, một trong những vị tướng đứng đầu hàng gia Siren chàng sinh ra và lớn lên trong quân đội được rèn luyện như một chiến binh dùng kiếm năm 15 tuổi trong một trận chiến đấu kiếm hoàng gia sư tử bị đối thủ chiếm ưu thế Tuy nhiên nhát kiếm của kiếm sĩ đối phương chuẩn bị lao đến sư tử lại bị một phần sáng màu vàng cản lại cứu chàng thoát mạng trận đấu đó sư tử đã chiến thắng một cách kỳ lạ bởi năng lực phòng thủ của chàng tăng lên một cách quái dị sờ tối cao của Biên thủ phủ Siren nhận ra sư tử có thể dùng ma thuật, bà ta buộc sư tử quy phục dưới sự quản thúc của hội đồng, dưới sự dạy dỗ của pháp sư, sư tử trưởng thành như một pháp sư kim kiếm sĩ. Từ bỏ sư tử từ nhỏ đã nhận được sủng ái của quốc vương Arash, về sau này ngài đòi hội đồng cho sư tử được trở thành cận vệ hoàng gia, làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc Siren. Hàng năm sư tử đều tham gia các cuộc thi đấu kiếm thuật lẫn pháp thuật tại Bion. Ở bất cứ lĩnh vực nào, sư tử đều tỏ ra vượt trội. Sư tử trở thành một trong những biểu tượng về nhà vô địch tại Bion và được vô số tiểu thư quý tộc ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người mà sư tử yêu là công chúa Helena, con gái của Arras. Chàng hề sẽ bảo vệ Helena suốt đời. Có lẽ cuộc tình của sư tử là hết sức kinh điển. Chàng nhiều lần ngỏ lời với Arras và nhà vua cũng rất hài lòng hứa hẹn với chàng về hôn sự. Mặc dù vậy, chuyện tình của hai người vẫn còn bỏ ngỏ khi Helena bị bóng tối bắt cóc, sư tử vượt qua muôn ngàn thử thách để giải thoát cho nàng. Sữ nữ Sữ nữ là con gái của Camille, được dược sư tài ba nhất ở xứ sở Giordicus. Camille là người có thể bào chế những loại thuốc kỳ diệu nhất thế gian. Người ta cho rằng Camille đã tạo ra được thuốc trường sinh bất tử. Chính vì điều đó mà gia đình Camille bị Vermont công tước thành Myren thuộc phương quốc Duncan nhiết hại. Sau đó Vermont cũng không thể chiếm đạt được thuốc trường sinh. Sự nữ được Linh nữ thần tuổi trẻ cứu thoát, sự nữ nợ các vị thần một mạng. Từ đó, nàng trở thành nô lệ cho các vị thần trong một vạn năm. Linh đưa nàng về Onis, tự nữ trở thành nữ tư tế cho đình hỏa ánh sáng, nơi thờ phụng các vị thần thừa hưởng tài năng của cha sự nữ học thành tài về y thuật về dược thuật cứu chữa dân lành theo ý nguyện của các vị thần the Green, thần thông thái ban cho sự nữ trí tuệ thần thông để nàng thay mặt các vị thần trả lời cho mọi câu hỏi nhân gian năm 16 tuổi trong giấc mơ sự nữ đột nhiên rơi vào cõi mộng, nàng gặp được xe một nữ thần cổ đại ngủ vùi trong cõi mộng. xe nói rằng bà ta thấy nàng sự thù hận bà ta có thể giúp nàng chuyển hóa nó thành sức mạnh nếu nàng đồng ý Sử nữ cầu xin Shiran giúp nàng báo thù. Shiran dạy nàng những lời nguyền. Từ đó, Sử nữ mang sức mạnh của một pháp sư. Nàng đã sử dụng lời nguyền lên Vermont, biến chàng ta thành quái vật đầu rộng, thân rắn. Mà sau này, trong huyền thoại pháp sư 12 chầm sao, các vị anh hùng của chúng ta có dịp chạm chán. Sau khi nàng trở về từ cõi mộng, Linh giận dữ trách phạt nàng vì đã dạy dột nghe theo lời của Shiran. Bởi những vị thần ngủ vùi trong cõi mộng luôn muốn lợi dụng con người để quấy nhiễu trần gian trưng rằng chú quỷ vốn dĩ cũng là một vị thần ngủ vôi trong cõi mộng để chuộc lỗi sử nữ đồng ý làm nô lệ cho các vị thần thêm một vạn năm nữa. Sau này sử nữ cũng góp phần gây ra cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, nàng hết sức nỗ lực bảo vệ ánh sáng và cũng góp phần không nhỏ tạo nên huyền thoại pháp sư 12 chòm sao. Thiên Bình, Thiên Bình được sinh ra trên biển, cha của nàng là Thần môn hướng trưởng con tàu Iacan, Từ thành phố quê hương là Lauren Thanh Bình ở bờ Tây Sôdecus, nàng cùng cha chu du khắp các quốc đảo lớn nhỏ để buôn bán hàng hóa. Mẹ của nàng là Hinh, thần gió Bắc. Mỗi khi tàu Uacan lên đường, Hinh nổi gió dông bường và hỗ trợ cho thuyền đi được bình an. Tuy nhiên, các vị thần không cho Hinh ở Trần Giang cùng con gái, bà phải cai quản mùa màng. Hinh định chia tay chồng và con gái mình. Trước khi đi, hình dạy con gái cách điều khiển giá và tặng cho nàng bộ cung tên thần giá Thiên Bình trở thành phát sư điều khiển giá từ đó. Sau này thì minh mất Thiên Bình trở thành nữ thuyền trưởng của tàu Ikan. Nàng hay cha rong rũi khắp các vùng biển để giao thương. Trong một lần tình cờ đến quốc đảo Auckland, Thiên Bình đã gặp gỡ và đem lòng yêu tráng sĩ Khursha, con trai của vua Auckland tuy nhiên sau đó Len gặp phải một nạn kiếp vô len đánh mất bức tượng linh thiêng bằng vàng của thần biển Dr. Kesar vì không muốn gia chịu tội nguyện một mình đi tìm lại bức tượng thần lúc này Thiên Bình đang giao thương ở một quốc gia khác nàng không hề biết chuyện này khi trở lại Kesar đã lên đường Thiên Bình cũng lập tức do buồn tìm kiếm giằng trên đường tìm kiếm Kesar Ean can đã gặp phải quái vật biển khổng lồ xích lặc đến từ vùng nước hỗn mang Ean cuối cùng bị tan vỡ và chìm xuống biển sâu Thiên Bình thoát nạn và trôi dạt về đảo quốc. Khi grip tại đây, nàng tham gia vào thủy thủ đoàn của Tráng sĩ Alura và họ cùng nhau trải qua vô số thử thách cùng những cuộc chiến đấu ác liệt. Cuộc phiêu lưu về sau của Thiên Bình sẽ được tiếp tục trong Huyền thoại Pháp sư 12 chấm sao. Thiên Yết, Thiên Yết được sinh ra cùng lúc với Trời đất. Nếu có ai biết Sodikos hình thành như thế nào, có lẽ chỉ có nàng mới biết được. Thiên Nghiết khi sinh ra không đồng dạng với con người hay thần linh, nàng chỉ là một linh hồn phiêu lãng được đấng sáng tạo thả vào thành phố Vàng Son. Thành phố Vàng Son là nơi các linh hồn đến sau khi chết. Có thể nói Thiên Nghiết là linh hồn đầu tiên. Từ Straticus không có bất cứ con đường nào đến được thành phố Vàng Son. Các pháp sư và những người có sức mạnh ma thuật mới có thể thấy được nó trong cõi mộng. Dù vậy, hình ảnh của thành phố Vàng Son cũng không bao giờ hiện ra rõ ràng. Họ chỉ thấy mờ ảo những tòa nhà hợp trùng ở xa tiếp tắt chẳng biết nàng ở thành phố vàng song bao nhiêu năm lễ loi bao nhiêu năm về sau khi các vị thần cổ bước vào cõi mộng thiên nghiết cũng từ đó thoát ra nàng cầu xin các vị thần cổ ban cho nàng sự sống từ đó nàng bắt đầu sự sống như người phèm nhưng bởi vì nàng là linh hồn sinh ra cùng trời đất nên thiên nghiết có được cuộc sống vĩnh hằng trong khoảng thời gian vô tận ở thành phố vàng song thiên nghiết đã tiếp thu những kiến thức và bụi chú mà đấng sáng tạo lưu giữ Nàng trở thành một pháp sư mạnh mẽ. Thiên Nghiết sống cô độc hàng triệu năm cho đến khi nàng gặp con người đầu tiên đó là Ma Kết. Về sau này, Thiên Nghiết gặp phải một nạn kiếp khiến nàng thay đổi tính tình và bị chú quỷ sai khiến trở thành chủ nhân của bóng tối. Nhân Mã Nhân Mã là con trai của Under và Emyen, hai pháp sư tự do bị hội đồng pháp sư Siren truy nã. Elander và Emyen sở hữu sức mạnh, thao túng, trọng lực. Họ là nỗi sợ của giáo hội trên toàn cõi Sturikus. Bởi pháp thuật thao túng, trọng lực là một pháp lực mạnh và hiếm vô cùng. Chỉ có thể truyền theo trực hệ và bắt buộc cả cha lẫn mẹ đều mang cùng một sức mạnh. Gia đình nhân mãn nấu trong cánh rừng. Everin thuộc phía bắc vương quốc Muret, vương quốc nằm ở bờ Tây Bắc của Sturikus nhưng Mã lớn lên tách biệt với thế gian bên ngoài, nhưng với tính ham chơi, chàng đã nhiều lần tìm đến hành Sion và để lộ tung thức của mình. đội quân pháp sư của hội đồng đã tìm đến everin và cha mẹ của Nhân Mã đã chết dưới tay của tên pháp sư bị quỷ ám, Uron. Sau này, trong hiện tại pháp sư 12 trầm sao, Nhân Mã sẽ lại lần nữa chạm chán với Uron. nhưng Mã trốn thoát, chàng chạy về phía nam, cả trang thành dân thường vẫn nấu tại ngôi làng nhỏ thuộc phương quốc Conat. Tại đây, chàng gặp kiếm sĩ Ewert và nữ đạo trích Alessandra 3 người lập thành hội cùng nhau chu du khắp nơi. Trong quá trình chu du, nhân mã đã gặp được thợ rèn tại ba nhất xứ sở Sordicus là thờ đình nhân mã học được cách chế tạo vũ khí và chàng đã tự sáng tạo ra một cái nỏ có tốc độ kinh người. Về sau, cái nỏ này trở thành vũ khí chính của chàng trong mọi trận đấu. Market Ma Kết là con người đầu tiên do đấng sáng tạo tạo ra và cũng là cư dân đầu tiên của Sodikus. Có lẽ chàng được tạo ra cùng lúc với các vị thần cổ. Lúc này thiên nghiếp vẫn còn là một linh hồn phiêu lãng. Truyền rằng lúc Ma Kết sinh ra, Sodikus còn là một lục địa hô sơ và hết sức rộng lớn. Rộng hơn hiện nay rất nhiều Nó kéo dài đến tận vùng biển Hổng Mang Nên kết sinh ra là một đồng cỏ rộng bên mang Ở cực Tây của lục địa Mà giờ đây qua thời gian đã trở thành biển cả Chỉ còn một đỉnh núi nhô cao Thành đảo đêm, Thành đảo xa lục địa nhất Market trẻ mãi không già và bất tử bể lẽ Khi chàng sinh ra Khái niệm về tuổi tác vẫn chưa được hình thành Về sau thần Linh cho rằng Con người có sức sống quá mãnh liệt Không sớm thì muộn sẽ tràn ngập Jodocus cho nên họ khẩn cầu đớn sáng tạo đặt ra tuổi và cái chết. Ma kết sống đơn độc rất lâu trước khi những con người khác được tạo ra. Họ là những người phàm. có sinh có tử, chàng sống cùng họ và dạy cho họ cách lao động. Chẳng biết qua bao nhiêu năm các nền văn minh bắt đầu xuất hiện tại Sturicust, vai trò của Ma kết không còn nữa. Con người đã tự biết sống trên đôi chân của mình. Ma kết trở về với cuộc sống của mình. Qua hàng triệu năm, chàng tiếp thu kiến thức của vũ trụ, tự học được cách kêu gọi sấm sét và sử dụng ma thuật, Trở thành pháp sư Trong lịch sử của Yurikos Không biết có bao nhiêu thời kỳ hợp tan của các đế chế Cho đến khoảng một vạn năm trước Đế chế cuối cùng của Yurikos Sụp đổ bởi nội chiến Các hái lực phân chia thành 10 vương quốc lớn Thần hòa bình Mora đã gặp trực tiếp Ma để đề nghị chàng bảo vệ Cho Syron Bởi vì trong tương lai số phận của Syron Ảnh hưởng rất lớn đến Yurikos Ma đã đồng ý trở thành tướng quân Và là người bảo vệ cho vương quốc Trung tâm này Hội đồng pháp thuật lực kê Ma Kết vào loại không thể đụng đến bởi so với họ Ma Kết rất rất là tham niên. Thủy Bình Thủy Bình là con của tự tước Aure, thành chủ thành, đa thuộc vương quốc Desimus ở phía đông nam lục địa Sôricus. Thủy Bình khi sinh ra ngủ ngoài công thức sức khỏe yếu ớt. Các pháp sư phát hiện linh hồn của Thủy Bình không nằm trong cơ thể chàng mà lan thang trong cõi mộng. Thủy Bình ngủ suốt 15 năm. Khi tỉnh dậy, chàng đã là một thanh niên cực kỳ anh tuấn. Các vị thần vì quá yêu mến vẻ đẹp của Thủy Bình nên ban cho chàng tuổi trẻ Vĩnh Hằng. Suốt 15 năm du hành trong cõi mộng, Thủy Bình đã gặp Queen, một vị thần cổ có khả năng thao túng giấc mơ. Thần trao cho chàng sức mạnh giống thần và dạy chàng cách hôi miên. Queen trao cho chàng một thứ vũ khí kỳ lạ, đó là một giọt nước mắt đã hóa thành kim cương, màu xanh nóng ánh. Bất cứ ai nhìn vào đều tùy chàng sai khiến. Với sức mạnh đó, Thủy Bình bị giáo hội ép gia nhập hội đồng phát sương, trở về quê hương trở thành pháp sư tự do, Thủy Bình là pháp sư duy nhất có khả năng tiếp nhận cõi mộng dễ dàng. Ở cõi mộng chàng thu phục rất nhiều linh thú cổ đại ngũ vụ trong đó, tất cả đều trở thành trợ thủ cho chàng. Thủy Bình hết sức tự hào về năng lực thu phục kẻ khác của mình, ngay cả trong tình kiệm, Thủy Bình cho rằng chinh phục đàn bà là một thú vui, chàng xuất hiện trong giấc mộng của những cô gái xinh đẹp và thực sự trở thành người trong mộng của họ, nhưng chàng chưa từng thực sự yêu thích một ai có rất nhiều cô gái trẻ tìm đến nền hở sáng bởi vì chàng. Sử nữ vô cùng tức giận vì điều này, nàng cho rằng tình yêu không phải là hứa mà một tên nam nhân có thể già đẹp. Thế là Sử nữ đã tin người thủy bình một lời nguyện của sự mất mát. Với tính cách tinh nghịch, thủy bình cố tình trở thành đối tượng của vô số lệnh truy nã cho đến khi ông thần mơ này đến syren thì gặp được cự giải. Song Ngư, Song Ngư là con gái của thần Hải Dương, do với người vợ Phạm Trần. Đờ thường nàng vô hạn và ban cho nàng sức mạnh Hào túng biển cả Song Ngư sống hàng vạn năm dưới đáy biển Nàng không hề biết gì về cuộc sống của nhân gian Cho đến một ngày Nàng cảm thấy vô cùng chán nản Song Ngư trốn khỏi thủy cung Nàng đặt chân lên hòn đảo Có người ở đầu tiên có tên Simon Và quyết định sống như phạm nhân tại đó Trong một lần ngồi ở bờ biển song Ngư nhìn thấy dòng tố nổi lên ở phía xa Biển động dữ dội Đó là đờ đang nổi giận tìm nàng Đứa con gái mất tích Tuy nhiên, điều khiến Song Ngư chú ý, đó là một con tàu bị vây trong bảo dữ. Lần đầu tiên trong đời, Song Ngư quyết định cứu người. Con tàu bị gió biển đánh vỡ tan, Song Ngư hóa thành cơn sóng, nạn cuốn tất cả người bị nạn vào bờ. Thì ra, đó là con tàu của hàng tử Noah của thành Tere, thủ phủ vương quốc Hion Sa về cực Bắc của Sorikos, đời người được cứu sống. Nó ở lại ngôi nhà nhỏ của Song Ngư một khoảng thời gian khá dài trước khi quyết định trở về quê hương trong suốt thời gian ở đó. Hai người đã nảy sinh tình cảm. Nô là con người đầu tiên mà song ngư yêu mến. Nhưng ngày đoàn người chuẩn bị rời đảo, dòng bão cuồn nộ đổ đến đảo Simon Simondor xuất hiện. Thần Hải Vương vô cùng tức giận. Thần giả sẽ trừng phạt Nô no và những thuyền viên song ngư hết mực cầu xin cha mình. Cuối cùng, nàng đành đồng ý với thần một điều kiện là sẽ mãi mãi ngoan ngoãn lại đảo Odom, hoàn đảo của thần Hải Vương và không bao giờ gặp lại Nô. No. Tuy vậy chuyện tình của họ không kết thúc tại đây Huyền thoại Pháp Sư cũng đã khép lại quyển sách Mật ngữ 12 chùm sao Hy vọng những điều vui trong cuốn sách Có thể đem lại cho các bạn sự hiểu biết Về bản thân mình cũng như đối phương Cũng như những người xung quanh mình nhé Chúc các bạn có một ngày vui vẻ Hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sách sau nhé